Xem có hay không khả nghi nhân vật bồi hồi, phải gấp đôi nhân thủ đi tê vọng đài cùng chạm canh gác đài. Sở hữu hành động đều phải chú ý, bầu trời khả năng có trinh sát cơ tìm tòi. Khâu phong cũng ở phân phó một khát sóng người, tạm dừng sở hữu tác nghiệp, không cần cao giọng nói chuyện, không cần phát ra tạc âm, thức ăn lập tức chuẩn bị lên, trời tối sau không chuẩn phát ra bất luận cái gì chiếu sáng ánh sáng. Bóng dáng trực tiếp mang theo một đội người đi ra ngoài. hắn bên cạnh khâu vân nhìn đến nàng lập tức vẫy tay chúng ta muốn đi làm yểm hộ mô hình chính là nhiều hơn mà trồng tây lạp lại đây hỗ trợ thế nào biên trường hy còn chưa nói lời nói có người kêu nàng biên tiểu thư biên tiểu thư thỉnh đến nơi đây tới vị này người bị thương rất nguy hiểm cố tử cũng thấy được nàng làm nghe mệnh lệnh người chạy nhanh đi hành động lại đây vô vô khâu vân các ngươi đi trước trường hy nơi này cứu người quan trọng phía đối diện trường hy gật gật đầu nàng liền đến cái kia kêu, kêu chính mình người bên kia đi người đâu cái kia ăn mặc có chút dơ bẩn hơn nữa bị huyết ấu lây dính bạch cao khoát nhân mã thượng mang nàng tới tiến phòng y di tế trước đất chống hạ một cái cáng thượng dựa ngồi một người hắn hô hấp dồn dập đại lượng mất máu đáng sợ chính là bên phải dưới nách cắm vào một cây côn sát thẳng chọc đến phần cổ trước phía dưới từ xương quai xanh phía dưới thọc ra tới đỉnh đều ố lượng, làm người đập vào mắt kinh hãi người này tả hữu đều có người đỡ Ba người đều là một cử động nhỏ cũng không dám. Trước kia trong đội ngũ người, tự nhiên đều là nhận được biên trường hy, cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau nói, một hệ đều nói không nắm chắc, bác sĩ nói muốn chuẩn bị tốt giải phẫu thiết bị làm phẫu thuật lớn, chính là hiện tại nhân thủ không đủ, hắn kêu chúng ta trước chờ. Biên trường hy ngồi xổm xuống đi nhìn nhìn, nàng không hiểu y hề học, không phải rất rõ ràng nhân thể cấu tạo. Cũng không biết cái này, côn sắt quan hệ đến nhiều ít quan trọng mạch máu thần kinh cơ bắp tổ chức, nhưng nàng một hệ năng lượng là tốt nhất ít xa tuyến, là tốt nhất nội khuy kính. Thực mau đem côn sắt vị trí cùng tình cảnh biết rõ ràng, nàng đối mang chính mình lại đây người ta nói, tìm cái lợi hại kim hệ tới. Người thực mau bị tìm tới, nàng lại nói, đem côn sắt đỉnh tức đi, chú ý, muốn sạch sẽ nhanh nhẹn, không thể chấn động côn sắt. Kim hệ khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Kim quang chật lóe, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Biên trưởng hi một tay đỡ người bị thương vai, một tay linh động côn sắt thông thả mà rút ra, một bên chịu, một bên nhanh chóng khép lại miệng vết thương, thẳng hoa mười mấy phút mới đem côn sắt hoàn toàn rút ra, đồng thời không có lại chảy ra càng nhiều máu tươi. Nàng đối cắn răng chết chịu đựng đau người bị thương cùng ấn hắn ấn đến mồ hôi đầy đầu hai người gật đầu, dịu hắn đi nghỉ ngơi đi. Trung quanh thật nhiều người nhìn đến biên trường hi một giây giải quyết một cái làm mọi người cảm thấy khó giải quyết trường hợp, như thế chắc tuyệt năng lực làm mọi người đều đỏ mắt, tiêu nàng muốn nàng tới trị liệu chính mình hoặc là chính mình đồng bạn. Vừa rồi còn mắt trông mong hoặc là lấy sùng bái hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn An Quý Bách mọi người lập tức rời đi trung tâm, An Quý Bách tiến lặng túi đầu, lặng im một khắc mới đối thủ hạ người bị thương mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta tuy rằng không có biên tiểu thư như vậy cường năng lực. Nhưng xử lý loại này gãy xương vẫn là rất có kinh nghiệm. Lại chỉ hai người, biên trường Hy phát hiện này đó người bị thương tuy rằng nhìn nghiêm trọng, nhưng cơ bản đều tránh đi yếu hại, trở về trên đường đại khái cũng đã xử lý quá, gần chết không có mấy cái. Nàng lao lau tay đứng lên, cố tự ở phòng y tế ngoài cửa tiến bảo, trường Hy. Tất cả mọi người chiều hắn nhìn lại, liền thống khổ người bệnh đều theo bản năng xem qua đi, duỗi thẳng lưng. Nơi này hảo sao? A, Nga, dư lại bọn họ hẳn là có thể ứng phó rồi. Kiếp hảo, ngươi lại đây. Cố tự đối những người khác nhìn lướt qua, thoáng gật đầu, lại đối An Quý Bách cùng mấy cái tương đối lợi hại tư lịch so thâm một hệ cùng bác sĩ nói, nơi này giao cho các người, chúng ta yêu cầu trưởng Hy đi bố phòng. Này mấy người nơi nào nghĩ đến cố tự sẽ cố ý theo chân bọn họ giải thích, thủ sủng nhược kinh mà liên tục đồng ý. Cái kia trước hết kêu biên trường hy bác sĩ đoạt ở An Quý Bách trước mặt nói, biên tiểu thư chỉ lo yên tâm mà đi, nơi này chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Người này kỳ thật là lúc trước ở Tô Thành Căn Cứ Giang Thành Chữa Bệnh, biên trường hy mang quá mấy cái một hệ học sinh chi nhất, bản chức sắc thật là cái bác sĩ, rất dài một đoạn thời gian đi theo biên trường hy học tập vận dụng hơn nữa hiệu suất cao vận dụng một hệ, kiến thức quá nàng đủ loại mạnh hơn bình thường tiêu chuẩn năng lực, đối nàng đặc biệt tin phục. Hôm trước bị cứu trở về tới bắt đầu, hắn đã bị điều tới rồi chữa bệnh tổ. Đối an Quý Bách rõ ràng không rõ ràng mà lấy chính mình vì chữa bệnh tổ cầm đầu hành vi rất là khịt mũi coi thường. Ở hắn xem ra chữa bệnh tổ đệ nhất đem giao dịch vị trí này phi biên trường Hy mặc Trúc. Tuy rằng trước kêu biên trường Hy chỉ là phó tổ trưởng chi nhất, nhưng ai không biết đó là bởi vì nàng kiêm vật tư tổ phó tổ trưởng, hơn nữa tổ trưởng muốn toàn quyền phụ trách toàn bộ tổ sự vụ. Biên trưởng Hy thân là thủ lĩnh bạn gái, thân phận đặc biệt, sao có thể quản như vậy nhiều như vậy tạp. Nhưng chính là như vậy hai cái tổ trưởng cũng thực tôn kính nàng, không dám ở nàng trước mặt làm ra cao cao tại thượng tự cho là đúng tư thái tới, An Quý Bách lại một bộ đường ra làm chủ bộ dáng. Phong ý gì tế một ít đã bị An Quý Bách thuyết phục mà đi theo người tưởng nói chuyện, cố tự nhàn nhạt quét qua đi, bọn họ liền cũng không dám nói chuyện, có trong lòng âm thầm so đo khai An Quý Bách phân lượng. Mà mặt khác không có dư thừa tâm tư người chỉ nghe hiểu một cái tình huống. Biên trưởng Hy rất lợi hại à, nơi nào đều không rời đi nàng dường như. Biên trưởng Hy đi theo cố tự rời đi, làm gì đột nhiên như vậy cao điệu. Tự mình lại đây gọi người, còn giải thích muốn nàng rời đi nguyên nhân, như thế nào nghe đều có loại khoe ra nàng tầm quan trọng ý tứ. Cố tự liền tính lại thích nàng đều không giống sẽ làm như vậy người. Nàng tâm tư cũng thông thấu. Âm thầm suy nghĩ hạ liền đại khái biết là vì cái gì, bật cười, an quý bách không coi là cái gì, còn cần ngươi tự mình chạy tới cho ta chống lưng. Cố tự nắm chặt tay nàng, không đáp lại lời này tách ra đề tài, chúng ta muốn ở một ít khuyết thiếu che đậy địa phương loại lên cây, còn có một ít địa phương bố thượng bùi cây bùi gai, làm thành bấy giờ, yêu cầu nhổ trồng một ít cây cối, tốt nhất có thể dẫn đường sinh trưởng phương hướng làm ra tốt nhất hiệu quả. Có phải hay không chúng ta nơi này bại lộ? Không có, chỉ là để ngừa vặn nhất. Cố tử vừa đi vừa nói chuyện, lần này bọn họ suýt nữa lộ ra dấu vết, may mắn cơ chí mà biến thành hôn đấu, đục nước béo cò chạy trở về, nhưng khó tránh khỏi khiến cho người truy tra. Chương 346 lương thực, không thể làm người ra, canh một. Nguyên lai sống mái với nhau sự kiện là cố ý sao? Biên trưởng hy sau lại mới biết được. Ở cái kia người sống sót tiểu đội người có bọn họ hơn 20 cá nhân, trong đó có triệu an an, có bùi sơ tam, có lưu anh, một cái là tứ giai băng hệ, một cái là lúc trước kiểm kế bộ chủ nhiệm, đối quản lý phân loại vật tư đặc biệt có một bộ, một cái là tốc độ hình, còn có hai ba cái dị năng giả, trong đó bao gồm một cái không gian hệ. Như vậy tổ hợp ở dân gian là thực mê người. Hơn nữa vừa lúc cái kia người sống sót tiểu đội cùng mặt khác hai ba cái đội ngũ nháo mâu thuẫn, có người nhận ra siêu tầm tiểu đội người, tiểu đội trưởng sợ bại lộ, đành phải đem thủy quái đủ, cuối cùng sự đổi sự làm cho hôn chiến. Bởi vì không giam quá nhiều mà bày ra thực lực, vì thế bị thương chống chất, hơn nữa hồi trình dài lâu, trên đường lại gặp gỡ một tiểu sóng biến dị thú, liền biến thành kia phó quan cảnh. Nhưng mà đại gia không thể khẳng định chính là, Đối phương nhận ra siêu tầm tiểu đội rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là cố tình, là chuyên môn tới truy nã. Chuyện này nhắc nhở Cố Tự đám người, doanh địa bảo mật tính cần thiết làm được vạn vô nhất thất, chẳng những phải làm đủ loại biểu hiện giả dối cùng bấy dập, còn phải đối đi ra ngoài siêu tầm đội ngũ tiến hành huấn luyện. A Bồi nơi đó ta đã xử lý tốt." Cố Tự bỗng nhiên nói, "Ta cùng Từ gia chế tạo cùng nhau có người cứu đi A Bồi biểu hiện giả dối, kỳ thật A Bồi sẽ tiếp tục lưu tại Từ gia." Từ ra đáp ứng sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Vậy ngươi đáp ứng rồi từ ra cái gì? Biên trường hy hỏi. Ta đem không gian khí hơn phân nửa vật tư đều cho bọn hắn. Đây là xảo trá A. Biên trường hy nhịu như mi, cố bồi ở từ ra một ngày, chẳng phải là liền phải cho bọn hắn đưa một ngày vật tư. Cố tự cũng không thích như vậy, nhưng là không có biện pháp, đem A bồi mang về tới không phải không được, nhưng nguy hiểm rất lớn. Ngày hôm qua bắt đầu căn cứ liền toàn diện để phòng lên, hơn nữa có người đi từ ra để người, từ ra cũng là bất cứ giá nào. Ta nếu là không đáp ứng bọn họ yêu cầu, bọn họ sẽ liều mạng rốt cuộc. Trước mắt lại làm ra đại sự kiện, chỉ sợ toàn bộ thủ đô căn cứ thật sự đều phải đem chúng ta đương phần tử khủng bố. Cũng đúng vậy. Cố tự lại nói, hôm nay đi ra ngoài tìm vật tư đội ngũ cũng không thuận lợi. Ngoại thành đi ra ngoài mấy cái trên đường lớn đều tân thiết Trạm kiểm soát không nói, Ngọc Thạch cửa hàng phụ cận còn có mai phục. Bọn họ dự đoán được chúng ta cứu đi nhiều người như vậy. Xây dựng liền yêu cầu rất nhiều vật tư, không thể không đi ra ngoài lộng đi. Ân, nếu không đi đại lộ, chúng ta liền phải phiên bên kia sơn đi ra ngoài, lộ trình càng dài nguy hiểm lớn hơn nữa, hơn nữa bên kia tuy rằng có thành thị nhưng không thuộc về căn cứ phóng xa vòng, không biết tình huống như thế nào. cố tự chỉ vào tả phía trước mênh mông núi non. Biên trưởng Hy xem qua đi, âm thầm tưởng. Bọn họ cái này doanh địa vốn là tưởng âm thầm phát triển một đoạn thời gian, đám người cũng nhiều, thế cũng lớn, tương đối có bảo đảm lại đi chạm vào căn cứ, bằng không giống hiện tại, đi ra ngoài liền sẽ bị một ngụm ăn luôn, nhưng hiển nhiên có người muốn cho bọn họ vật tư cũng lộng không đến, người cũng tụ không đứng dậy. Kỳ thật nghĩ đến cũng bình thường, hiện giờ thủ đô căn cứ tám thế lực lớn của đua, đã có một cái tương đối rõ ràng cố định hình thức. Dưới loại tình huống này, đại gia đối tân xuất hiện lực lượng là khát vọng lại cảnh giác, đã muốn chính mình được đến, lại không bằng lòng đối phương được đến. Cố tự một chi vốn dĩ trên người thật giống như dán phó hệ nhãn giống nhau. Khác thế lực đều biết hắn không có khả năng thuộc sở hữu chính mình, tự nhiên liền không chào đón hắn, trừ bỏ chu ra bức thiết yêu cầu một cái đồng minh, những người khác hoặc là kiên quyết mâu thuẫn, hoặc là sống chết mặc bây. Mà liên tính là chu gia, ở cố tự biểu hiện ra nhất định năng lượng giá trị phía trước, cũng sẽ không vô điều kiện mà trợ giúp. Nghĩ đến đây nàng là có chút kỳ quái, theo lý thuyết, Phó Thanh Tùng nên phái người tới phụ trợ cố tự mới đúng. Hoặc là cố tự đi thỉnh cầu Phó Thanh Tùng chi viện, lúc này mới kêu nội ứng ngoại hợp không phải sao. Bất quá cố tự không đề chuyện này. Nàng cũng không hỏi. Không cần quá lo lắng. Cố tự cung nàng nói. Hôm nay ta cùng Chu Hích chạm qua mặt. Hắn nói được đến tin tức tương lai mấy ngày bắt đầu phía Nam sẽ vọt tới một số lớn người sống sót, mới mẻ máu tới rồi, lớn lớn bé bé tập đoàn liền có vội. Bọn họ đến địa phương thời điểm mọi người đã ở nhổ trồng cây cối, đào thụ đào hố, trồng trọt tới nước, làm cho thật náo nhiệt, trong đó hai cái mộc hệ ở từng cái ra cố dê cây cùng sử tán cây càng vì tươi tốt, bất quá hiệu quả không lớn lộ rõ. Bóng dáng cùng khâu vân tắc mang theo tương đối chuyên nghiệp bố trí bấy dập cùng báo nguy trang bị. Thấy biên trường hy tới vẫn là khâu vân cái thứ nhất tiếp đón. Tới tới, nơi này yêu cầu đuổi cây chắn một chắn, nơi này trên mặt đất muốn tân trải lên thảm thực vật. Cố tự gõ hắn một cái bạo lật, đều sẽ không gọi người. Hắc hắc, biên tiểu thư Vẫn là trực tiếp kêu đại tẩu. Biên trường hy có điểm đạm hài ngao hình gì tự là được. Nàng thực mau gia nhập bọn họ. Bởi vì động thổ tạc thụ nhân vì dấu vết thực rõ ràng, lại chuyên nghiệp người đều không thể làm được hoàn toàn làm người nhìn không ra tới manh mối. Nhưng biên trưởng hy có thể cho này đó dấu vết toàn bộ biến mất, làm thực vật nhanh chóng sinh trưởng bảy biện ra 3 năm tháng đến 3 bốn năm lúc sau hình thái. Như vậy bận bận rộn rộn, đến đêm dài cũng bất quá hoàn thành một 2 phần mười công trình. Kết thúc công việc, kết thúc công việc, này hai cái phương hướng là người ngoài dễ dàng nhất tiến vào, phòng ở nơi này là có thể nhẹ nhàng. Khâu vân vô vô tay nói, mọi người đều bắt đầu thu thập đồ vật, một bên nhẹ nhàng nói chuyện, biên trưởng Hy lấy ra một chậu nước cho mọi người rửa tay, chính mình run run trên tay bọt nước một mặt tả hữu nhìn nhìn. Trương Hy, tìm lao đại nào, hắn tuần sân đi, xong rồi chính mình sẽ trở về, chúng ta đi trước đi. Khâu vân thò qua tới, lấy lòng mà chỉ chỉ hai cái đại công cụ bao, ý tứ không cần nói cũng biết, biên trưởng Hy mới vừa đem hai cái túi thu vào nông trường. Bóng dáng đông nhiên nói, tắt đèn, đừng lên tiếng. Đại gia vội vàng làm theo, tìm bên người cây cối hiểm hộ, hướng ngu muội mông đen kịt bầu trời nhìn lại, mơ hồ thấy thấp bé tầng mây chợt lóe chợt lóe di động tới màu đỏ đèn tín hiệu. Một lát sau, đèn tín hiệu rời xa, cuối cùng biến mất không thấy. Quả nhiên có người ở trong núi tìm bọn họ. Đại gia bất giác trầm trọng lên, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hảo tâm tình trở thành hư không, nương ánh trăng phản hồi doanh địa. Trong doanh địa quả nhiên cũng là một mảnh đen nhánh, liền nhà ăn nhắm chặt cửa sổ lộ ra một tinh thắp sáng quang. Mà mọi người cũng không trở về phòng ngủ, mà là tốt năm top 3 ở trước cửa, ở đất trống ngồi đứng thấp giọng nói chuyện, xuyên thấu qua kỹ càng thảm thực vật một chút thảm đạm dưới ánh trăng, nơi nơi đều là hát ảnh. Còn có Hồng Xuân Linh mang theo vài người ở đất chống thượng nhanh chóng mà sửa sang lại đồ vật, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai không lâu trước đây lại trở về hai chi siêu tầm tiểu đội. cũng mang về tới một ít người. Tiểu Hy, quen thuộc thanh âm từ phía trước chuyển đến, biên trường Hy kinh hỉ mà nhìn lại, quả nhiên là triệu gì, nàng chạy tới kích động nghẹn ngào mà giữ chặt tay nàng, thật tốt quá lại gặp được ngươi, thật tốt quá ngươi cùng cố đội đều không có việc gì, này dọc theo đường đi ta thật là lo lắng gần chết. Triệu gì phía sau không phải người khác, đúng là A nam bọn họ một cái biệt thự rốt cuộc thể. Biên trưởng Hy đến nhà ăn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong nghe bọn hắn nói phân biệt lúc sau trải qua, nhà ăn còn có rất nhiều quan hệ thân hậu cửu biệt gặp lại mọi người cùng thảo luận đường tình, thẳng đến cô tự trở về, đối mặt này đó tân trở về người ta nói phiên lời nói, sau đó vấn đề cho ở nhất nhất giải quyết hảo, cũng báo cho doanh địa cơ bản quy củ, mọi người lúc này mới lục tục tan đi. Doanh địa dần dần nghỉ ngơi một đêm không nói chuyện, Mà bên này biên trường hy làm theo mang theo cô tự tiến nông trường, đầy đủ lợi dụng gấp ba nửa thời gian, nàng nghiên cứu nàng độc cùng lao thử, hắn luyện tập hắn tinh thần lực, hai người từng người làm chính mình sự, thời gian không sai biệt lắm liền từng người đi ngủ, tỉnh ngủ ăn cơm liền không sai biệt lắm có thể ra nông trường. Bên ngoài lại là tân một ngày. Biên trường hy như cũ đi theo đi ra ngoài đào loại cây thụ, như vậy qua ba ngày, công tác đã hoàn thành phần trăm chi mười. Bao gồm những mặt khác bố phòng bố khống cũng tiếp cận kết thúc, doanh địa phòng ngự tính đại đại đề cao, mà trong doanh địa mặt xây dựng cũng cao hơn một cái cấp bậc Hết thể đều tiến triển đến thuận lợi thành công, mặc dù bên ngoài chuyển tiến vào tin tức không được tốt, mặc dù đi ra ngoài tìm kiếm vật tư đội ngũ thu hoạch ít ỏi mặc dù thường thường đỉnh đầu vẫn là có phi cơ bay qua, nhưng đại gia hưng thú đều rất cao. Biên trường Hy lại phát hiện triệu gì có điểm mặt dù mày hê. Hơn nữa nhìn nàng còn muốn ngôn lại ngăn bộ dáng. Triệu gì hiện tại ở nhà ăn công tác, nàng vốn dĩ chính là đầu bếp, sau lại ở biệt thự thế cô tự mấy người làm vài tháng cơm, lại làm hồi bản chức công tác là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa nàng là lực lượng hình, tuy rằng đến bây giờ cũng chỉ có tâm dai, nhưng sức lực đại cùng thân thể đồng này hai điểm liền cũng đủ nàng ở bên nhau làm việc người mệnh đến chết khiếp thời điểm còn có thể không thiếu không xuyễn. Đương nhiên bởi vì cái này dị năng. Nàng làm sống cũng là nhiều nhất, không thiếu những cái đó gian dối thủ đoạn người luôn tưởng đem chính mình nhiệm vụ đẩy cho nàng, nhưng nàng luôn là cười mà qua, mỗi ngày trên mặt tràn đầy trở về tập thể an nhàn thoải mái tươi cười, biên trường Hy cũng không dám nói cái gì. Nhưng hôm nay nàng cấp biên trường Hy đánh cơm lúc sau ngồi ở một bên lại mặt mang buồn dầu. Chịu gì? Làm sao vậy? Ta! Ai! Có chút lời nói ta cũng không biết muốn hay không cùng ngươi nói. triệu gì tả hữu nhìn xem, tái kiến biên trường hy tuổi trẻ non nớt không hiểu tục tình bộ dáng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, việc này là như thế này, nhà ăn đồ ăn số lượng dự trữ không nhiều lắm, trong chốc lát chỉ sợ có người tới cùng người muốn. Biên trường hy bừng tỉnh đại ngộ, mọi người đều là chạy nạn ra tới, trong tay đầu đều không có cái gì vật tư, duy nhất tương đối giàu có còn muốn tính nguyên lai like trần quan thanh kia một bác người, đặc biệt là sở hảo cùng lâm dung dung hai cái không gian hệ. Nhưng này hai người không gian tuy đại nhưng đồ ăn lại không phải rất nhiều, gần một tháng xuống dưới bọn họ 73 hào người cũng dùng không ít, thẳng đến biên trường Hy xuất hiện, mọi người sinh hoạt mới khôi phục bình thường cùng giàu có. Rồi sau đó tới Chu ích nơi đó 200 nhiều hào người trở về, ngày đó buổi tối cứu người sở hữu còn sống thêm lên có trăm. mấy ngày nay lục tục siêu tầm tiểu đội đều có dẫn người trở về. bọn họ vì tránh cho ngày đầu tiên đệ nhất chi đội ngũ tình huống lại phát sinh cố ý đi tương đối xa xôi địa phương Tam chi đội ngũ mỗi ngày cũng có thể mang về tới mấy trăm người như vậy hạ đến bây giờ doanh địa dân cư đã bay lên đến gần 4.000 4.000 dân cư mỗi ngày đồ ăn nhu cầu là không dung kinh thường đi ra ngoài tìm vật tư người lại bởi vì đủ loại nguyên nhân thu hoạch cư tiểu mấy ngày nay kỳ thật trên cơ bản là biên trưởng Hy ở duy trì toàn bộ tiêu hao nang nuốt xuống một ngụ cơm còn có thể duy trì bao lâu. Triệu gì nói, liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy, ta muốn cùng ngươi là nói chính là, ngươi không thể lại cầm. Nàng nhìn xem tả hữu hạ giọng nói, ta biết ta nói loại này lời nói quá ích kỷ, nhưng nói câu tích cực, này đó gạo đồ ăn đều là chính ngươi đồ vật, lấy ra tới chia sẻ là phúc hậu phục hiến, không lấy cũng không ai có thể nói ngươi cái gì, nhưng ngươi luôn như vậy, đại gia hình thành thói quen, về sau ngươi lấy ra không tới ngược lại rước lấy không phải, Hơn nữa như thế nào có thể luôn làm người tiêu pha? Ngươi, ngươi muốn lưu trữ điểm chính mình bằng thân. Ngươi không quá quá khổ nhật tử, không biết, này trong tay có lương trong lòng không hoang hốt, đừng nói hiện tại thời đại này, ai nha, vì điểm ăn người cái gì đều làm được ra tới, mà không có ăn, ngươi liền cái gì đều làm không được. triệu gì nhìn xem biên trường hy biểu tình, ta biết ngươi củng cố đội cảm tình hảo, ta nói lời này cũng tuyệt đối không phải vì phá hư các ngươi. Chỉ là, chỉ là các ngươi cảm tình lại hảo, cũng không thể. Vì hắn hảo cũng không phải phải đối nhiều người như vậy cũng đào tim đào phổi, không chút nào tàng tư, nhiều vì chính mình suy xét luôn là không sai. Biên trường hy trọc trong chén trắng tinh trong suốt hạt cơm. triệu gì nói nàng nghe hiểu. Nàng lo lắng cho mình hiện tại rộng lượng như vậy, cho người ta hình tượng quá hảo, về sau một khi có chỗ nào làm không được, ngược lại làm người hận. Cũng lo lắng cho mình lớn như vậy đem bó lớn mà tiêu hao vật tư, đem chính mình biến thành kẻ nghèo hèn, cố tự sẽ đối nàng hạ nhiệt độ. Trước kia thời đại liền thường có, nữ nhân mất đi kinh tế thượng độc lập bình đẳng địa vị, tại gia đình không nói không dám ngừng đầu, ít nhất quyền lên tiếng không có, làm việc cũng bó tay bó chân, giống như hoàn toàn dựa vào nam nhân ăn cơm. Hùng chi đây là mà thế, nhân tâm càng thêm thiệt biến. Nàng trước kia cũng từng có như vậy băn khoăn. Nhưng không phải ở cố tự trước mặt có năm chắc, theo ngạnh, nàng một cái siêu chúng một hệ, chỉ cần nguyện ý liền hoàn toàn tự tin mười phần căn bản không cần vật tư tới làm dạng dỡ đi. Nàng lúc trước là tưởng cho chính mình lưu một cái đường lui. Nhưng hiện tại nàng liền nông trường đều cho hắn biết, như vậy một chút lương thực gạo lại tính cái gì. Bất quá triệu gì nói được cũng có đạo lý, nàng cái gì đều có thể trả giá giống nhau, khó bảo toàn dưỡng điều nào đó người ăn uống. Nàng trước kia ở vân hoa căn cứ tuy rằng tương đối thiếu trực tiếp quản lý sự vụ, nhưng có sự tình vẫn là hiểu. Nàng ngẩng đầu nói, triệu gì lòng ta hiểu rõ đâu, chỉ là bởi vì hiện tại mới vừa khởi bước, đại gia còn đẳng không tay tới lộng tới càng nhiều vật tư. Ta mới trước lót. Nếu một hồi bọn họ tới hỏi ta muốn thái độ là hảo hảo, ta không ngại lại cấp điểm, nhưng bọn hắn đương nhiên nói. Ta cũng không phải ngốc tử, lấy ra nhiều như vậy. Ta trong không gian cũng đã sớm không có nhiều ít. Phần 110 Triệu gì liên tục hẳn là Thấy nàng chỉ nói cái này mà không nhắc tới cô tự liền biết chính mình mặt sau kia nói mấy câu nàng cũng không nhận đồng Nàng một mặt vui mừng nàng đối cô tự tín nhiệm Một mặt lại có chút lo lắng Nhưng nói nhiều thật giống như chính mình Cố ý làm ác nhân dường như Càng đừng nói nàng kỳ thật cũng chính là cái người ngoài Cũng không tư cách nhiều lời Quá một hồi nhà ăn người phụ trách quả nhiên mang theo một cái đầu bếp một cái tạm thời nhậm chức kế toán lại đây. Cái này người phụ trách họ quách danh dương, một bộ thực chính trực nghiêm túc việc công xử theo phép công bộ dáng. Há mồm hỏi trước câu biên trưởng Hy An được không, lại nói ý đồ đến, biên tiểu thư, chúng ta doanh địa hiện tại người càng ngày càng nhiều, mỗi người mỗi ngày đều phải làm đại lượng thể lực sống, mỗi người một ngày ăn một cân mễ, một ngày cũng muốn 4.000 cân, cho nên, lần trước ngươi cấp gạo đã không nhiều lắm. Ngươi xem có thể hay không? Biên trưởng Hy vẫn luôn suy nghĩ, đối phương lấy cái gì miệng lươi thái độ cùng nàng nói chuyện nàng sẽ tương đối nguyện ý lại cấp điểm, nhưng nhìn kế toán mở ra hiện ra ở chính mình trước mặt sổ sách. Nghe Quách Dương đúng trọng tâm nói, nàng đảo cũng không phải thực phản cảm. Hiện tại mọi người đều là nghĩa vụ lao động, cũng là miễn phí đạt được, cùng nhau nấu cơm chính là người giúp giúp ta ta giúp giúp người, không có minh sắc phân công, cái này Quách Dương làm nhà ăn người phụ trách. hết thể sự vụ đều là hắn phụ trách, phối hợp đến gọn gàng ngăn nắp, làm mặt trên yên tâm làm phía dưới thư thái. Bởi vậy ba lượng thiên hạ liền rất có hy vọng. Hơn nữa cũng là chính hắn lộng cái ghi sổ phân đoạn, nghe nói mọi người lộng tới cái gì con ngồi, đồ ăn đưa cho hắn. Đều là có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, mặt trên viết xuống ngày tên lấy làm ngày sau luận công hành thưởng tư liệu. Liền tính không có tác dụng, nhưng làm tốt sự lưu danh đây là ai đều thích. Quách dương chuẩn sắc bắt được mọi người tâm lý. Hắn lại gương mặt tươi cười ngay người, cho nên đại gia được đến đồ vật đều vui cho hắn, hơn nữa là trực tiếp cho hắn. Nếu là hắn có điểm tư tâm, lúc này chỉ sợ đều phải trở thành trong doanh địa nhất giàu có người, nhưng hắn không có, khâu phong thoáng chắc quá, sở hữu chứa mục đều đối được. Cho nên người này là thực chịu xem trọng, nếu không có ngoài ý muốn, về sau mặc dù thế lực làm lớn, ăn uống này khối. Thậm chí cảng quan trọng địa phương đều có hắn vị trí. Biên trưởng hy đối này không tỏ ý kiến, chỉ cần là cái có đầu óc đều biết này khởi bước giai đoạn là cá nhân phát triển hoàng kim thời kỳ, đi ra ngoài chém giết kia muốn chạy nhanh kiến công lập nghiệp, ở bên trong vội hậu cần liền phải cẩn trọng làm được tốt nhất, lấy cầu lưu lại tốt nhất ấn tượng, thành lập tốt nhất uy danh. Bất quá không thể phủ nhận quách dương sắc thật làm được không tồi, nàng luôn luôn bội phục có tài cắn người, thưởng thức sáng suốt sáng sủa người. Nghĩ nghĩ, nàng thử thăm dò nói một câu, cái này tình huống ta cũng là hiểu rõ, nhưng thật sự thực đáng tiếc, ta bên này cũng không có nhiều ít gạo. Nàng thấy quách dương tươi cười cứng đờ, mà dư quang cái kia đầu bếp cùng kế toán lấy lòng mặt lại rất rõ ràng mà thả xuống dưới. Nàng trong lòng đột nhiên liền có điểm hụt hững. Cái kia mập mạp sinh ra được một bộ đầu bếp bộ dáng đầu bếp cười ha hả mà nói, biên tiểu thư thật sự không phải chúng ta tưởng hướng ngươi ruôi tay. kỳ thật đại gia cũng biết nên chính mình nuôi sống chính mình, đại gia cũng là thực nỗ lực. Ngươi xem ngươi trước mặt thịt kho tàu, kia đều là biến dị thú thịt, bao gồm mặt khác thịt loại, 80% trở lên đều là đại gia đi ra ngoài bạo sinh mệnh nguy hiểm săn thú tới. Còn có kia cái đĩa màu xanh lục rau dưa, đây là hiểu thu hoạch người đi ra ngoài đảo tới rau dại, kia đĩa đậu nành mầm là chúng ta dùng làm đậu nành phát ra tới, như vậy sẽ tương đối kinh an. Chúng ta cũng là biến đổi pháp mà muốn cho đại gia càng tốt đồ ăn, chỉ là này gạo, thật sự là. Biên trường Hy gợi lên một cái tương đối lanh tươi cười, ý của ngươi là đại gia đã làm ra lớn như vậy nỗ lực, mà ta bất quá là đem trong không gian gạo lấy ra tới, đơn giản như vậy sự lại không làm liền quá không, cao thượng quá không vì đại gia suy nghĩ có phải hay không. Đầu bếp ngẹn lời, hắn sắc thật là cảm thấy biên trường Hy cái gì đều không cần làm. chính là đem đồ vật từ một chỗ dịch đến một cái khác địa phương thôi. huống hồ nàng trong không gian vài thứ kia, chưa chắc là nàng chính mình, lúc trước vật tư tổ người cái nào trong không gian mặt đều là chính mình cá nhân, không đều là đội ngũ sao. Quách Dương lập tức nói, tiểu vương không phải ý tứ này, hắn chỉ là tưởng nói cho biên tiểu thư, đại gia cũng không phải quang trông cũng cậy vào vào để tiểu thư ăn cơm, đại gia cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chỉ là điều kiện thật sự ác liệt. Chúng ta đều cảm tạo biên tiểu thư phụ hiến, đều sẽ nhớ kỹ biên tiểu thư công lao, biên tiểu thư nhưng đừng tin vào nào đó người nói, mà cùng tập thể mới lạ, chỉ có toàn bộ tập thể hảo, một nhân tài có thể hảo không phải sao. Thấy hắn ánh xạ triệu gì, trong giọng nói còn phảng phất uy hiếp giống nhau, biên trường hy thật là cười lạnh, nếu không phải suy xét đến đại gia không dễ dàng, trước mắt lại là dưỡng thương, lại là cao cường độ xây dựng lao động. ta còn sẽ không năm lần bảy lượt lên mặt mẹ rau dưa đâu nàng đứng lên dùng nhà ăn tất cả mọi người nghe được đến thanh âm nói các ngươi thiếu cái gì thiếu mẹ không có gì ăn đi theo quản lý tầng phản ứng mà ta còn có hay không tồn kho có nên hay không lấy ra tới như thế nào làm mới là đối tập thể tốt cũng không cần hướng các ngươi giải thích nghe các ngươi thuyết giáo ai trả giá cái gì ai cống hiến cái gì nói câu không dễ nghe vẫn là qua công chướng tương đối hảo nếu quách tiên sinh luôn mồm chúng ta tập thể vẫn là có cái hợp lý trong suốt chế độ mới là đối tập thể phát triển tốt nhất nàng đối triệu gì nói triệu gì ngươi cũng đi trước đi chúng ta mở đầu mấy ngày nay trăm phế đại hưng đại gia mới đồng tâm hiệp lực tuy hai mà một nếu hiện tại hết thể đi lên quỹ đạo nên phân trách nhiệm nên tính thù lao nên bài tư lịch địa vị cũng nên lý trải vớt rõ ràng biên trưởng hy rời đi quách dương sắc mặt tương đương khó coi hắn vừa mới khởi bước Một khi chế độ hợp quy tắc lên, tự nhiên không có khả năng có người đem đồ vật trực tiếp đưa cho hắn, hắn đã không thể tạo ân tình, cũng không thể có vẻ không tham không kiếp là thực chính trực đáng quý, bởi vì đến lúc đó hết thể đều là chức vụ bổn phận, là hẳn là làm như vậy. Nếu không phải muốn cho người nhìn hắn không cần dựa vào mặt trên là có thể dựa vào chính mình năng lực đem thức ăn cấp giải quyết, hắn cũng không cần hồi hồi hướng đi biên trưởng hy xin cơm giống nhau mà muốn đồ ăn. Nàng không phải cố đội bạn gái sao? Không phải đội ngũ người lãnh đạo chi nhất sao? Cấp điểm mễ có cái gì nhưng nói, hử, quả nhiên nữ nhân chính là không pháng khoáng. Đầu bếp tiểu vương nhìn xem chung quanh mọi người sắc mặt khác nhau, nhỏ giọng hỏi, Quách ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện kế toán hợp nhau sổ sách nói, đuổi ở nàng trước mặt cùng khâu phó đội đề kiến nghị, đứng lên kỹ càng tỉ mỉ nghiêm khắc chế độ. hắn có chút trào phúng mà nhìn biên trường hy bóng dáng hiện tại có bao nhiêu sự phải làm a còn không phải quay đầu lại liệu lý này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thời điểm nhà ăn đứng lên quy củ địa phương khác cũng muốn liền tính chỉ có 4.000 người cũng không phải một hai cái giờ có thể thu phục ta cũng không tin bởi vì nàng một người là có thể đem cái này đại sự trước tiên làm hắn hạ giọng tiếp tục nói nơi này không phải có rất nhiều người thấy sao chuyến ra lời nói đi Làm mọi người đều biết chúng ta vị này y, y thuật cao minh biên tiểu thư, tương lai thủ lĩnh phu nhân là cỡ nào lòng dạ hẹp hỏi, mấy túi mẹ cũng không chịu ra. Tiểu vương có chút lo lắng mà nói, nếu là điều tra ra, cố đội cái loại này tính cách sẽ không bỏ qua cho chúng ta đi. ngươi không nhìn thấy cái kia an quý bách, cái kia tình cảnh không lớn rượu a còn có mấy ngày nay không thể hiểu được xử phạt vài người, nghe nói chân chính nguyên nhân chính là lén nghị luận nàng vài câu. Chính là có cái này trải chăn mới hảo, hắn có thể chèn ép một người, vài người, lại không thể đem tất cả mọi người cấp áp xuống đi thôi. Kế toán mắt kính hạ hiện lên lãnh quang, vì một nữ nhân là có thể bỏ này đó công thần với không màng, tưởng dẫm liền dẫm Nếu là thật như vậy làm, cố tử cũng hảo, nhưng cái đó bộ đội đặc trùng cũng hảo, lãnh đạo vị trí có thể ngồi bao lâu. Cái này tổ chức lại có thể đoàn kết bao lâu. Bên này triệu gì có chút lo lắng mà nói. Có thể hay không náo đến quá nghiêm trọng, thật đi cáo trạng. Ta lại không phải tiểu hài tử, cáo cái gì trạng? Chính là ngươi. triệu gì, ngươi có hay không chú ý tới, chúng ta trong doanh địa có một tòa nơi giao dịch. Biên trưởng Hy cười nói, an chung nổi nhật tử vốn dĩ liền sẽ không lâu dài, người càng nhiều liền càng dễ dàng xảy ra chuyện, cố tử tuy rằng không cùng ta đề qua, nhưng hoàn toàn mà phân công phân chức vụ là tất nhiên. Hai ngày này đệ nhất kỳ xây dựng làm xong liền phải đề thượng nhật trình. mươi 348 rời núi, tìm người cùng gặp người, canh ba. Cho nên ta đây là vì khâu phong bọn họ trước tiên làm tuyên truyền, cũng phòng ngừa giống quách dương như vậy, cá nhân uy tín quá nặng về sau đại gia còn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó linh tinh. Biên trưởng Hy không chút nào lo lắng mà nói. Nàng như thế nào cũng coi như tham dự quá một cái căn cứ xây dựng cùng quản lý. Biết do ở toàn bộ cơ chế cùng giàn giáo đánh hảo trước, là tương đối kiên kỵ xuất hiện thanh danh so cao, thậm chí thẳng truy thủ lĩnh phó thủ lĩnh linh tinh người. Năm đó chư vân hoa còn bất động thanh sắc mà hung hăng chèn ép quá một cái công cao cái chủ dị năng giả đâu. Cố Tử có hay không ý nghĩ như vậy không biết, nhưng nàng cảm thấy khâu phong như vậy tâm tư thâm trầm suy xét toàn diện, lại mọi chuyện lấy cố tự làm trọng, chưa chắc thật thích quách dương loại này gấp không chờ nổi sẽ làm mặt ngoài công phu người. Chẳng sợ hắn năng lực lại hảo. Mà một khi căn cứ thành lập đi lên, thủ lĩnh địa vị củng cố, trình độ nhất định nội, xuất sắc nhân vật mới là càng nhiều càng tốt, này sẽ cho người một loại nhân tài đông đúc cảm giác, ngoại lai người sống sót liền ái đến cậy nhờ như vậy, cảm giác có bảo đảm. Ai, suy nghĩ nhiều nàng cảm thấy chính mình đều âm u, bất quá nàng cũng dự đoán được người nhiều lên rất nhiều chuyện liền phức tạp. Càng đừng nói những người này đều là đã từng thất lạc quá không biết trên người đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng khâu phong sàng chọn quá, nhưng khó bảo toàn một đám trong lòng đều suy nghĩ cái gì, nàng chính mình cũng nên càng tiểu tâm mới được. Nhưng người nói ra những lời này đó, cố đội nghe được triệu gì lại nhịn không được vì nàng lo lắng. Thật lạ à, nàng quá tin, cậy cố tự nàng lo lắng, nàng làm điểm cao điệu sự nàng vẫn là lo lắng, nàng đều cảm thấy chính mình là thời mãng kinh. nghĩ đến đặc biệt nhiều. Biên trưởng Hy trong lòng lại ấm áp, nếu không phải thật sự quan tâm nàng mới sẽ không nói ra những lời này tới, nàng có điểm xúc động tưởng vãn trụ triệu gì cánh tay, nhưng trong lòng Tổng cảm thấy quái quái Tổng không tới như vậy thân mật, chỉ là cười nói, sợ hắn nghe được sinh khí sao. Hắn muốn dám như vậy sách không rõ ta quăng hắn. Triệu gì chừng nàng liếc mắt một cái, tỉnh nói bữa. Quăng ai? Quăng ai? nhà ăn trước cửa xem tư thế muốn tới ăn cơm khâu vân hương phấn lại e sợ cho thiên hạ không loạn mà thấu đi lên ngươi muốn quan ai ai nha không phải ta lão đại đi hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự cho ta nghe nghe triệu gì lắc đầu đối cái này điên điên khùng khùng không cái chính hình khâu vân nàng thật sự không biết nói cái gì hảo nói hắn cũng sẽ không nghe trên thực tế nàng vì cái gì phía đối diện trường hy đặc biệt quan tâm Không chỉ có là bởi vì nàng là nữ hài tử, là lúc trước biệt thự tuổi nhỏ nhất. Hơn nữa nam nhân khác nhóm lẫn nhau đều có thâm hậu tình nghĩa, duy độc nàng một cái đưa mắt không quen, vẫn là bởi vì chỉ có ở biên trường hy trên người nàng mới cảm giác được là có thể thân cận, dễ nói chuyện. Đối với đối nàng người tốt, biên trường hy là tôn trọng hơn nữa nghe được đi vào lời nói. Nàng cùng biên trường hy cáo biệt về trước chính mình chỗ ở đi, biên trường hy nhìn xem câu vân. cũng quản chính mình hướng nhà gô đi đến, hắn làm chuyện xấu ngươi thật cao hứng. Không không, là hắn biến thành quang côn ta cao hứng. Khâu vân dưới chân vừa chuyển vui tươi hớn hở mà đi theo nàng đi, thấy nàng ánh mắt không đúng, lập tức bổ sung, chỉ là cao hứng một chút, cao hứng một chút, các ngươi nếu là ra chuyện gì nháo chia tay, ta xác định vững chắc cái thứ nhất quỷ cầu các ngươi hợp lại. Miệng quá đen, đối cái này không đàng hoàng gia hỏa biên trường hy đều không nghĩ để ý tới. Xem hắn liền biết khâu phòng đường ca thất bại, xem nhân ra cố bồi nhiều ngoan ngoán dịu ngoan. Không phải đi ăn cơm sao, đi theo ta làm gì? Ta là muốn hỏi ngươi. Ngày mai muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài? Đi ra ngoài. Biên trường hy hỏi hắn. Đúng vậy, lao võ không phải liền thành quang côn sao. Hắn xinh đẹp cao lánh ba nở ga y nho còn không có còn tìm đến, hắn là ngồi không yên. Phòng trưng ngày mai liền phải đi ra ngoài. khâu vân nói đến cái này đảo không vui sướng khi người gặp họa bất quá đầy mặt đều lộ ra này tiểu nhị thật xui xẻo loại này ý tứ ta cũng tưởng đi theo đi à luôn lúc tại trong núi đều phải thành dã nhân nhưng ta muốn đi ra ngoài tổng phải có cái tên tuổi ngươi nếu cũng đi nói ta liền có thể nói ta là đi bảo hộ ngươi ha ha! suy xét một chút ta biên trưởng hy nhìn hắn chạy đi lắc đầu Bên này lại đi một đoạn đường quả thực xa xa nhìn đến cố tự cùng võ đại lang ở bọn họ nhà gỗ phía dưới nói cái gì, võ đại lang có chút hạ xuống bộ dáng cố tự vô vô bờ vai của hắn, vậy ngươi liền đi thôi, mang lên những người này. Chúng ta không thể so siêu tầm tiểu đội, gương mặt này chỉ sợ nhận được người không ít. Võ đại lang gật gật đầu, lại phía đối diện trường hy cười gật đầu, sau đó bước nhanh tránh ra. Biên trường hy nhìn hắn bóng dáng hắn muốn đi ra ngoài sao ân tìm tô trầm tư cố tự đảo mắt xem nàng ôn thanh hỏi an qua nàng gật gật đầu đi đến nhà gỗ trước bỗng nhiên nói ta cũng nghĩ ra đi vì cái gì trần di toa còn rơi xuống không rõ hảo đi có hơn hai mươi vạn người đều còn không có về đơn vị cũng không biết có thể hay không lại trở về nhưng ta nhận thức liền như vậy mấy cái còn có chương bất bạch như vậy mấy ngày đều không thấy người đâu Nàng bẻ ngón tay đêm đếm, bất đắc dĩ phát hiện nàng xương được với quan tâm còn không có về đơn vị người cũng liền như vậy ít ỏi mấy cái, miễn cương còn có thể hơn nữa lâm hà, còn có thể tính thượng lưu hướng khiết vị kia lưu a di, còn có, còn có, a Nàng đột nhiên nhớ tới vài người, ánh mắt nhàn nhạt mà chìm xuống, chầm mặc một hồi lâu, khe khẽ thở dài. Tính tính thời gian, mấy người kia cũng mau đến thủ đô đi. Cố tự mạc danh mà nhìn nàng. Thấy nàng đột nhiên hạ xuống, giống như hồi tưởng khởi nào đó xa xăm không lớn vui sướng sự. Hắn không lớn thích nàng lộ ra loại này ánh mắt, lâm vào loại này hắn hoàn toàn không biết gì cả chuyện cũ cùng cảm xúc chung. Trương Hy, ta có thể phái người đi tìm bọn họ. Ân, ngươi không phải nói phía nam dân chạy nạn có một số lớn muốn lại đây sao, thời gian có phải hay không có, bên ngoài hẳn là hỗn loạn đi lên đi. Qua xe mới ý thức được vừa rồi hắn nói gì đó, nàng đội nói. Thì thật ta tương đối tưởng chính mình đi làm, ta biết ngươi phái ra đi người khẳng định so với ta chuyên nghiệp, nhưng là, ai nha, làm ta đi làm, ta sẽ cẩn thận. Nói bất quá liền làm nũng, nàng đối người khác giải không đứng dậy tiểu, nhưng đối với hắn là thuận miệng liền tới, lôi kéo hắn tay cầm hoảng, tuy rằng không có như vậy chuyên nghiệp đúng chỗ tiểu nữ nhi hoặc là tiểu mỹ tư thái, nhưng cười ngâm ngâm, trong mắt tinh ánh dịch thấu, càng có vẻ làn da sáng loáng như ngọc. Ở ngày mộ ánh chiều ta làm nổi bật hạ hoảng có thể sinh quang. Cố tự ánh mắt rơi xuống nàng hồng nhuận kiều nộn trên môi, phản nắm chặt tay nàng, đem nàng kéo gần một bước. Biên trường hy cảm giác được trên người hắn truyền đến nhiệt độ, chính mình trên mặt cũng hoảng hốt nhiệt mấy độ, làm gì đâu, cùng ngươi nói chuyện đâu. Hắn cúi xuống thân đem nàng ôm chặt trong lòng ngực, nếu là không còn ở mạ thế phía trước thì tốt rồi. ân Ta liền mang ngươi đi lanh chứng ngươi chính là của ta. Hán thanh âm hảo phiên muộn, thấp thấp buồn bực, thủ đô cục dân chính đổ. lãnh chứng. Biên trường Hy lại là vô ngữ, lại là buồn cười, lại có điểm tò mò, ngươi vì cái gì luôn nhớ thương việc này. Không có, chỉ là cảm thấy nên đem ngươi đường đường chính chính cưới về nhà. Có lẽ đây là chính phái quân nhân xuất thân đối phi pháp mâu thuẫn sao. Cùng nàng trước kia nào đó chấp nghiệm đều có liều mạng. Biên trường Hy hơi hơi hấp tuyến. nói rất đúng giống chúng ta là Tư Buôn ra tới hiện tại liền không đường bất chính sao đẩy hắn một chút ép tới nàng hảo trọng ngươi còn không có trả lời ta đâu ta ngày mai muốn đi ra ngoài cố tự thở dài biên trưởng hy trong tay bị nhét vào hai dạng đồ vật ngày mai cùng lao võ cùng nhau hành động ta liền không bồi ngươi ta muốn đi xem thủ trưởng nếu không có vấn đề không có ngoài ý muốn hậu thiên ta dẫn ngươi đi xem hắn biên trưởng Hi giật mình ừ một tiếng Nhìn kia ẩn thân cùng dịch dùng hai cái đạo cụ, ngươi muốn vào căn cứ, cái này vẫn là Không có việc gì, ta có ta biện pháp, ngươi mang theo cái này, bằng không ta không yên tâm Ngày hôm sau trời chưa sáng, biên trưởng Hy liền rời núi, đồng hành có cố tự có võ đại lang, Còn có Trương Tuấn cùng một người khác, đương nhiên, còn có Khâu Vân Lâm Dung Dung không làm nàng cùng, rốt cuộc đi ra ngoài vẫn là có nhất định nguy hiểm Mang theo Lâm Dung Dung không có phương tiện Vì để người vặn nhất, nàng ra tới trước đều đem cái kia trôn cục đá thực thành công mà loại độc thảo buồn, cùng với sữa bò, cùng với mặt khác quan trọng đồ vật đều thu vào nông trường, liền sợ có cái không đối không trở về cũng không ngại sự. Bọn họ năm cái đều làm nhất định cải trang, không phải thân cận người đều nhận không ra, biên trưởng Hy dùng cái kia dịch dung pháp bảo đem chính mình hoàn toàn thay đổi quần áo bộ dáng. Nàng là lần đầu tiên dùng cái này, so ẩn thân càng vì thần kỳ. Thứ này có thể thật thật tại tại biến ra không thuộc về chính mình thân thể đồ vật. Tỷ như cái chán cao một chút, cái mùi rất một chút, môi hậu một chút, eo thô một chút, chân trường một chút từ từ, nhiều ra tới này bộ phận không có cảm giác, chạm đến thời điểm là có thể cảm nhận được, nhưng sẽ không ảnh hưởng hành động, ở người khác xem ra liền hoàn toàn là người thân thể một bộ phận. nay pháp bảo hình như là đem chính mình năng lượng biến ảo da có thể gia tăng ở đeo người sử dụng trên người đồ vật. Cho nên nó không thể khiến người co lại Chỉ có thể hướng lớn hơn nữa phương diễn biến Biên trưởng Hy phía trước cho rằng Thứ này năng lượng khẳng định muốn chậm rãi dùng xong Dùng xong rồi liền phê đi Nhưng nàng trong lúc vô ý lấy suối nước tẩy qua nó Xong rồi phát hiện càng sáng một ít Mới phát hiện thông qua tầm ở suối nước có thể bổ sung năng lượng Liên hệ kia viên độc cục đá Nàng phỏng đoán này đó kỳ diệu đồ vật khả năng đều không phải dùng một lần độ dùng Trước kia nàng không biết hoặc là người khác không biết chỉ là không tới biện pháp. Tóm lại nàng đem chính mình thay đổi một cái bộ dáng, quần áo cũng thay đổi một thân, áo da bó sát người cái loại này, bên hông một cái khoan dây lưng, và áo hạ đường một khẩu súng, sau lưng một cái bình thường hắc bao, dây một phen truy thủ, hai cái từ hình dung, phong trần mệt mỏi, không dễ trọc. Kỳ thật nàng cũng có thể đem chính mình biến thành cái loại này yếu đuối vô năng nữ nhân, nhưng ngẫm lại vẫn là tính. Vạn nhất gặp gỡ cái gì chán ghét sự, giả thành như vậy chính là cam chịu không thể đánh trả, kia đến lúc đó nhiều nghẹn quất. Đi ra vùng núi, là một cái ngoại giao, chung quanh nhà lầu rách nát hoang tàn vắng vẻ, xa xa mong muốn thủ đô thành hình dáng, kia dọc theo cao tốc triển khai, bị dãy núi vây quanh ngoại thành ở chỗ này xem ra chính là một mảnh cao cao thấp thấp hôn độn nhỏ bé nhà ở. Cố tự chỉ vào hoang bỏ quốc lộ ở xa, các người đi qua đi. Lại từ cao tốc thượng đi trở về tới, trà trộn vào người sống sót đôi cũng có thể, không cần quá nóng nội, cẩn thận vì thượng. Lời này chủ yếu là nói cho biên trường hy cùng võ đại lang nghe, biên trường hy gật gật đầu, đã biết, ngươi cũng cẩn thận. Cố tự lại phía đối diện trường hy lại nhải mà công đạo thật nhiều, thẳng nghe được bên kia bốn cái nam nhân xem quái dị mà ngó vài mắt, hắn vẫn không hề có cảm giác, thậm chí càng nghĩ càng không yên tâm mà nói, nếu không, ta... Nếu không cái đầu, biên trường Hy dùng sức đem hắn đẩy hướng trái ngược hướng, đi ngươi. Gió thổi ở trên mặt phá lệ lạnh, nhìn hắn đứng ở nơi đó rõ ràng là chờ bọn họ bên này đi trước, nàng trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cố gắng chấn định mà đi đến võ đại lang bên người, chúng ta đi thôi. Mấy người đều buồn cười, cùng cố tự xua xua tay liền dọc theo quốc lộ đi ra ngoài, đi rồi đại khái nửa giờ, trong đó lặng lẽ vòng qua lưỡng đạo quân đội phòng tuyến. mới ở trên đường nhìn đến vào kinh những người sống sót. Có rất nhiều lái xe, có rất nhiều hành tẩu, một đám phong trần mệt mỏi, trên mặt mỏi mệt cùng kích động nơi nào là bọn họ vài người đâm cho ra tới. Ai, chờ bọn họ qua đi phát hiện liền nội thành còn không thể nào vào được, hoặc là đi vào muốn mượn vay nặng lãi, nương nương liền đem chính mình bán không biết còn cười không cười đến ra tới. Trang đến cùng cái người làm công dường như Khâu Vân nói nói mát, Cường tráng cường tráng nhưng cải trang lúc sau giống như bốn năm chục tuổi đại bá võ đại lang nói, đi thôi. Bọn họ không giấu vết mà lẫn vào đám người. Đi thông thủ đô lộ vốn là bốn phương thông suốt, nhưng vì an toàn, những cái đó đường nhỏ, đường sắt linh tinh đã bị người sống sót tự hành từ bỏ. Rất rất nhiều cao tốc, quốc lộ, đường, cái từ từ, đại bộ phận đều bị thủ đô trong căn cứ phái ra đi người phong rớt, bởi vậy tới hạn chế người sống sót thông qua riêng nào đó con đường tiến vào Cuối cùng hội tụ ở thu cái thu phí trạm, trạm trung chuyển, nhà ga linh tinh địa phương, tương đối thống nhất mà tiến hành đăng ký cùng phát tấm cặt trở. Bọn họ một hàng tới chính là thông qua mấy ngày thu thập tin tức biết, mấy cái nhập khẩu chung qua đường, kiểm tra trình tự nhất tùng nhập khẩu, cái này nhập khẩu là Chu gia người phụ trách. Tám thế lực lớn sở dĩ muốn nỗ lực phân đấu, một nguyên nhân chính là căn cứ cửa ra vào khống chế quyền. Nắm giữ một cái nhập khẩu. Là có thể trước tiên phát hiện từ nơi này tiến vào cao thủ. Tương đương có mời chào ưu tiên quyền, không chế một cái xuất khẩu, từ căn cứ đi ra ngoài muốn săn thú cũng hảo, thu thập vật tư cũng hảo, tiến hành các loại hoạt động cũng hảo, đều phải từ nơi này đi ra ngoài. Có cho hay không ra, từ cái này gác xuất khẩu người ta nói tính. Nói như vậy cùng cái quan khẩu sẽ cùng khi thiết hạ cửa ra vào. Quản lý lên càng phương tiện bất việc. Đồng dạng đạo lý. mỗi cái nhập khẩu lại phân tân nhân nhập khẩu cùng ra ngoài nhân viên trở về nhập khẩu trở về có cho hay không tiến giao nhiều ít vật tư hoặc là tài khoản rất lớn trình độ thượng cũng từ gác người quyết định trừ bỏ muốn lấy thuế phú tỉnh thế nộp lên trên cấp ủy ban sau đó thống nhất dùng cho căn cứ xây dựng chờ hoạt động tư phí ngoại đều từ gác đội ngũ chính mình đoạt được cuối cùng đó là chạy vào đội ngũ tương ứng cái kia thế lực túi bên trong thậm chí bao gồm quan khẩu hướng cái kia khu vực phóng xạ trong phạm vi vật tư, sản xuất, các thế lực cũng tương đương cũng có thu hoạch ưu tiên quyền. Cho nên vì cái gì các thế lực đua đến người chết ta sống. Ai nắm tay đại ai liền có thể tranh đoạt càng nhiều cửa ra vào, khống chế càng nhiều ra vào thông đạo, này trực tiếp quan hệ đến ích lợi thu vào, ích lợi lớn mới có thể phát triển đến hảo, mới có thể đã phú lại cường. Mà này bất quá là đông đảo ích lợi một cái phương diện. Hiện giờ thủ đô ngoại thành ở ngoài cửa ra vào lớn nhỏ xa gần có 50 nhiều, tám đại tập đoàn bình quân mỗi cái hạt hạ đều có bốn 5 cái, dư lại tới tiểu bộ phận mới luôn được đến phía dưới tiểu thế lực chia cắt, có thậm chí là vài cái tiểu thế lực cầm giữ một cái nhập khẩu. Trong đó ít lợi tranh cãi chi hỗn loạn phức tạp có thể làm đầu người đại. Càng đáng thương chính là những cái đó tám đại tập đoàn từ chỉ gian phùng lẩu đi ra ngoài cửa ra vào giống nhau vẫn là mặt chiều phía bắc. Phía đông những người đó thiếu lại tương đối cằn côi khu vực, đặc biệt là Tây Nam, phía Nam này một mặt, đất rộng của nhiều người nhiều quan khẩu lại nhiều. Lại tất cả đều ở tám đại tập đoàn khống chế dưới. Trận này cuộc đua, này khối ích lợi đại bánh kem, ai chiếm tiên cơ đại, vị trí nhiều, ai là có thể được đến ngang nhau số lượng hồi báo, cứ thế mãi, tự nhiên cường càng cường, nhược càng nhược. Loại này liều mạng phát triển hoàng kim khi đoạn. Đương nhiên không có ai nguyện ý cắm vào tiến vào một cái tân không thể vì chính mình sợ phục vụ thế lực. Những việc này cũng là biên trường hy mấy ngày này nghe khâu phong đám người phân tích. Nghe những người khác tán gâu nói chuyện phiếm mới chậm rãi hiểu biết đến, đối nàng tới nói loại sự tình này thật sự có chút phức tạp. Ở phương diện này không có bất luận cái gì một cái căn cứ có thể cùng thủ đô đánh đồng. Nay quả thực không phải một cái căn cứ, mà là nhiều căn cứ hợp lại thể. Bọn họ ở cùng phiến đại địa thượng cạnh tranh, thi đua, thẳng đến cuối cùng cá lớn nuốt cá bé người thích hướng được thì sống sót, trải qua tàn khốc đào thải chỉ để lại một cái nhất thích hợp tới thống trị cái này vương quốc. Mà kiếp trước cuối cùng người thắng không thể nghi ngờ là cố tự, cùng thời kỳ so kiếp này hốn đến nếu không như ý nhiều cố tự. Biên trưởng hy nhàn nhạt mà tưởng, từ góc độ này thượng nói, mặc thế lúc đầu, ít nhất 1-2 năm trong vòng là ở thủ đô trong căn cứ phát triển rất tốt thời cơ. Người bình thường đều lo lắng cho mình người tài ba can tướng không đủ dùng. Phó Thanh Tùng lại làm cố tự nằm cái một năm trong vòng không cần về thủ đô. Hắn rốt cuộc là đoán trước đến sẽ phát sinh chuyện gì, vẫn là có khắc thường nhân khó có thể lý giải nguyên nhân. Nàng lắc đầu, đem suy nghĩ kéo trở về, ứng phó nhập khẩu thượng nhân viên công tác, đem dị năng đi xuống để ép vài cái cấp bậc, lúc này biến thành nhị giai, chắc có thể nghi thượng đèn tín hiệu là màu trắng, cho thấy nàng là bình thường hệ. nàng thuận miệng báo cái tốc độ hình võ đại lang khâu vân cũng che giấu dị năng chân thật tình huống bọn họ không thể giống biên trường hy như vậy thay đổi dị năng loại hình liền chỉ là phổ biến đệ thấp trình độ sửa tên đổi họ bịa đặt lai lịch thực nhẹ nhàng liền bắt được nhất thô giáp cấp thấp thân phận từ tạp sau đó ngoại thành liền tùy ý bọn họ lung lay biên trường hy hỏi võ đại lang ngươi có đại khái phương hướng sao võ đại lang lắc đầu Ta thậm chí không thể xác định nàng rốt cuộc ở bên trong thành vẫn là ngoại thành, không có người biết nàng rốt cuộc đi nơi nào. Biên trưởng Hy trầm mặc một chút, không phải nói, tô ra ở thủ đô cũng là có thực lực, so sánh với dưới ở tô thành còn chỉ là chi nhánh, nàng có hay không khả năng bị bổn ra người mang đi. Ta tính toán hiện tại bên ngoài tìm xem, thật sự tìm không thấy, chỉ có về sau đoàn người đều tiến thủ đô lúc sau lại tìm nàng. Võ Đại lang áp xuống lo âu, hỏi. Ngươi đâu, có không phương hướng. Lâm Dung Dung nói lúc ấy các nàng chạy ra tới là hướng phía tây, sau lại trên đường tách ra, Lâm Dung Dung bị mang theo vào sơn, vòng hơn phân nửa vòng mới đến phía đông. Chúng ta đây liền đi phía tây đi. Biên trưởng Hy có điểm xấu hổ, là võ đại lang trước nói ra tới tìm người, nàng chỉ có thể xem như đi theo. Hiện tại đảo có điểm rộng khách gác rộng chủ, chúng ta một đường đi tìm đi thôi, trên đường cũng có thể nhìn xem. Nói đến tìm người, giống như ở trên đường trường lớn đôi mắt nhìn, thấy được là có thể lôi đi dường như, nhưng trên thực tế xa không có đơn giản như vậy. Ngoại thành tuy rằng loạn, tuy rằng rất nhiều người đều là ngồi xuống đất mà trụ, dựng lều tử, ăn ngủ đầu đường đều có, nhưng rốt cuộc có nó từng bước từng bước phân khu, mỗi cái khu đều tự hành trở thành một cái thôn tồn tại, tựa như bắt đầu biên trường hy cùng cố tự đi nơi đó, chính là đệ thập nhất khu. Mà mỗi cái khu vực đều có rất rất nhiều cái giống như Thành Long như vậy lái buôn, hoặc là quảng trường quản lý giả, nhìn đến tân tiến vào người liền lại đây kéo, người hoặc là đi theo hắn đi, hoặc là cự tuyệt hắn, nhưng sau này cũng đừng nghĩ hành động tự nhiên cùng ngắm cảnh dường như ở hắn lánh địa nội đi bộ. Không đi bộ như thế nào tìm người. Nhưng cho dù đi bộ, đi cái mấy cái siêu siêu vẹo vẻo phố cũng không nhất định gặp phải vài người. Hướng mang theo bọn họ người hỏi thăm nhưng thật ra khẳng định có thể biết được rất nhiều đồ vật tới, nhưng đó là muốn cẩn thận lại cẩn thận, một không cẩn thận người không tìm ngược lại đem chính mình cấp bại lộ. Cũng may bọn họ cũng không hoàn toàn là rồi nhặng không đầu, đi theo cái thứ nhất hướng bọn họ nên đón muốn giới thiệu khách sạn thuê phòng người nhìn sẽ phòng ở. Biên trưởng Hy liền ra tiếng hỏi, nơi này nơi nào dị năng giả tương đối nhiều, tỉ như giống thủy hệ, bởi vì chúng ta yêu cầu dùng thủy. Thủy hệ nhiều địa phương thủy cũng tương đối tiện nghi đi. Đối phương là cái lao đại mẹ, quay đầu lại từ kính viễn thị hạ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại từ đầu đến chân đánh giá biên trưởng hy một thân, tiện nghi. Thủ đô thủy liền không có tiện nghi, hơn nữa nơi này uống dùng thủy là nội thành thủy xưởng dùng máy móc làm ra tới, dân gian thủy hệ. Hừ, trừ bỏ nghèo đến len canh vang, hắn tử nhóm đảo thực nguyện ý ăn các nàng thủy. Biên trưởng hy nhất thời không nghe minh bạch, bốn cái nam nhân đảo thực nhạy bén mà nghe hiểu, võ đại lang trầm khuôn mặt đem biên trưởng hy hướng bên người lôi kéo, khâu vân trong mắt hiện lên một đạo lênh quang, dây lát cười hì hì đầy mặt tỏa ánh sáng giống nhau đáng khinh mà thấu đi lên hỏi, bác gái, ngươi, ngươi vừa rồi nói có ý tứ gì a? Này lão đại mẹ ngược lại lại không nói, rất là kiêu căng mà đi phía trước đi tới, rốt cuộc tìm phòng ở vẫn là tìm người, ta vội vàng đâu?" khâu vân tức giận đến cười lạnh nhưng những người khác ngăn trở hắn một cái nửa chân bước vào quan tài lão nhân ra dám như vậy hoành khẳng định có nàng dựa vào bọn họ không sợ nhưng hiện tại không thể gây chuyện bọn họ căm giận bất mãn mà đi rồi thực mau lại gặp phải cái thứ hai mời chào sinh ý mỗi cái kiếm khách phía sau đều liên hệ mấy cái cửa hàng lữ quán còn có cho thuê bán phòng linh tinh kéo khách nhân qua đi hoặc là kiếm công trạng hoặc là trực tiếp lấy về khấu Cho nên một đám đều thực nhiệt tình, lẫn nhau cạnh tranh đến lợi hại. Này người thứ hai là một cái tử nương bán lao nữ nhân, trang họa đến vũ mị nhiều vẻ đứng ở giao lộ ho nghèo tạo dáng, nhìn đến biên trường hy mấy cái ra tới liền lập tức chào đón, ai các người, cũng chịu không nổi cái kia lao hóa đi. Nàng chính là như vậy, ỷ vào phía sau có người liền đem chính mình đương lao phật ra, thật ghê gớm trở về nằm hưởng phúc A, hoặc là đi làm cảng cao cấp sự A. Thật là không biết cái gọi là Nga, không đề cập tới nàng, các ngươi vài vị là tìm phòng ở chỗ đi. Vị này ba lượng hạ liền thục lắc lên, mang theo bọn họ mấy cái đi tìm phòng ở. Biên trưởng hy trước sau nhớ thương cái kia lão đại mẹ nó lời nói, nàng chậm nửa nhịp cũng thoảng qua tới kia lời nói là có ý tứ gì, cho nên càng thêm có chút không bỏ xuống được. Nàng vẻ mặt không vui mà nói, vừa rồi người nọ, ta bất quá hỏi cái nơi này dùng thủy nào có tiện nghi. nàng không hảo hảo trả lời còn nắm cái này xả cái kia nói chút lung tung rối loạn nói ngươi tổng có thể trả lời ta vấn đề này đi dùng thủy a nữ nhân nhìn xem biên trường hy thật là không hiểu lại thâm ý sâu sắc mà nhìn nhìn bốn cái nam nhân tiện nghi chút thủy nhưng thật ra có so nội thành đưa ra tới giá cả thấp hai thành mỗi ngày buổi sáng đều có chiếc xe tải lớn lại đây đưa hóa chương 350 trăm bỏ lâu vận khí kém như vậy canh hai Thấy nữ nhân này nói một nửa nuốt một nửa, còn một bộ các ngươi hỏi tiếp a hỏi mau ta a biểu tình. Biên trưởng Hy liền biết nghe lời phải, có phải hay không này Thủy có vấn đề. Ha ha, cô nương ngươi thật là. Có vấn đề Thủy sao có thể đưa lại đây bán cho đại gia uống. Như vậy bị điều tra ra cần phải bị kiện. Biên trưởng Hy lúc này tướng mạo thô giáp rất nhiều, cơ hồ nhìn không ra trước kia như vậy non mịn tinh xảo bộ dáng. Ngay cả tuổi tác đều nhìn dài quá vài tuổi. nữ nhân này há mồm chính là cô nương cũng thật là kêu đến xuất khẩu biên trưởng hy âm thầm chửi thầm có điểm nhị vai nàng lại không biết nên như thế nào làm nàng nói thật mặt sau bốn cái nam nhân chúng cái thứ tư biên trưởng hy không quen biết người nọ gọi là chu củ tiến lên hai bước hướng nữ nhân trong tay tắc cái đồ vật. đại tỷ ngươi liền nói cho chúng ta biết tình hình thực tế đi về sau chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái đều phải tại đây sinh hoạt vạn nhất thực sự có cái gì tấm màn đen chúng ta cũng hảo kịp thời đề phòng không phải nữ nhân lặng lẽ vừa thấy hừ hừ là cái bạch hạch hình như là nhị giai nàng có điểm không hài lòng mà biếu môi hiện tại tứ giai tinh hạch đều ra tới nghe nói ngũ giai đều ra tới nhị giai chu củ đành phải lại cho một quả nhị giai bạch hạch đại tỷ thật xin lỗi chúng ta thật sự đỉnh đầu có điểm khẩn nữ nhân cố mà làm mà nhận lấy lại nhìn nhìn mấy người ta xem các ngươi đều là khôn khéo Nếu đã hỏi tới việc này, liền tính ta không nói các ngươi cũng sớm hay muộn muốn ở người khác trong miệng biết, đơn giản ta liền nói cũng đỡ phải các ngươi nhiều phiền toái. Nàng thấu thấu, đẹ nặng giọng nói thần bí hề hề mà nói, này thủy A, là nữ thủy hệ dị năng giả phóng, bên này qua đi đi cái hơn một giờ, có cái lâu tử, đương nhiên người ngoài không ai mang theo là tìm không thấy, bên trong A đều là làm cái loại này thịt người sinh ý, bên trong tối cao đẳng chính là nữ thủy hệ. Ngươi không phải kẻ có tiền đều chơi không nổi. Trừ ra cái này. Lâu tử lão bản là cái sẽ làm buôn bán. Đương nhiên muốn ép khô thuộc hạ người chỗ tốt. Khiến cho những cái đó thủy hệ mỗi ngày đều phóng thủy. Thủy đâu liền vận đến này đó nghèo địa phương. Bán cho không hiểu rõ người. Biên trưởng hy nghe được nắm tay nhẹ nhàng nắm lên. Vậy ngươi nói này thủy có phải hay không sẽ có người cảm thấy dơ. Vốn dĩ hẳn là cũng không có gì. Nhưng ngẫm lại liền cách hướng thật sự. Cho nên a hoặc là là vừa tới người không biết sẽ mua tới uống, có điểm tiền, tự nhiên sẽ muốn vì cái gì đồng dạng là thủy lại tiện nghi hai thành, biết rõ ràng tự nhiên liền không uống. Dư lại cũng liền không kiên kỵ, hoặc là quỷ nghèo, bọn họ sẽ tiếp tục mua, nhưng như vậy làm sao lưng đều phải bị người chê cười. Nhìn này mấy cái người xứ khác sắc mặt đều có chút cổ quái bộ dáng. Nàng khụ một tiếng, không lớn vui mà nói, các ngươi cũng đừng lộ ra loại vẻ mặt này tới. Các ngươi khinh thường, nhưng kia thủy vẫn là thực hảo bán, mỗi ngày không đến giữa chưa liền bán xong rồi, lượng thiêu a, một cái lâu tử có thể có mấy cái cái loại này xa hoa mặt hàng. Biên trường hy động động khoe miệng, cái kia lâu tử ở nơi nào? Nữ nhân không nói, cảnh giác mà nhìn bọn họ, các ngươi không phải tới bộ ta lời nói đi. Võ Đại Lang liền bước ra khỏi hàng, ta muội tử ý tứ là, muốn đi xem nơi đó rốt cuộc là nhiều không sạch sẽ. Hảo quyết định về sau mua không mua kia thủy. Xem nữ nhân không lỡ tin. Hắn liền nói sang chuyện khác, kia có hay không không phải làm kia sống thủy hệ, chính mình ra tới bán thủy. Kia đương nhiên là có ai nhưng ai quản ngươi có phải hay không làm cái kia, dù sao không phải phía chính phủ ra tới thủy, lấy ra tới bán nhân ra tổng muốn nhiều xem ngươi vài lần, giá cả cũng bán không đứng dậy. Hảo Hảo, cùng các ngươi nói nhiều như vậy có ý tứ gì? Các ngươi nhưng thật ra còn nhìn không thấy phòng ở. Phần 111. Mấy người nói muốn nhìn nhìn lại, nữ nhân cũng không cái gọi là, dù sao từ ngày hôm qua bắt đầu mới tới người liền trốn đi, nàng cũng không kèm cái này mua bán nhỏ làm. Rời đi nàng tầm mắt lúc sau, biên trưởng hy sắc mặt có điểm khó coi, mấy người thương lượng một chút, liền quyết định đi cái kia lâu tử nhìn xem, rốt cuộc Trần Di toa là thủy hệ. Còn lớn lên không tồi, một người đào vong bên ngoài. nhất dễ dàng bị theo dõi. Nhưng cái này lâu tử cũng không tốt tìm, nếu không nữ nhân sẽ không như vậy kiên kỵ bộ dáng. Hơn nữa tam chi siêu tầm tiểu đội mỗi ngày ra tới, không phải một chút phương diện này tin tức đều không có. Bọn họ ngày hôm qua chính là cùng siêu tầm tiểu đội hỏi qua, hỏi rất nhiều tình huống cùng muốn quyết lại đây. Bọn họ thay đổi cái phương châm, từ chu củ giả dạng thành cái mới vừa nhặt được một bút cự khoảng. Thực bùng nổ phú khoản lại vừa tới thủ đô cái gì cũng đều không hiểu ngốc cái dê béo, đúng rồi, trên eo còn phải người khác súng lục, bằng không ai đều dám nghĩ cách, sau đó liền đi vừa rồi nữ nhân kia chỉ bên này qua đi lắc lư, những người khác gâm thầm theo ở phía sau. Nếu nói Trương Tuấn là làm điều tra xuất thần, Chu Củ liền tương đối am hiểu quan sát cùng tâm lý, trước kia ở công an hệ thống là đi cùng bọn bắt cóc đàm phán cái kia phương hướng, tuy rằng còn ở thực tập giai đoạn. nhưng rất có một tay, bất quá muốn hắn giả dạng làm một cái ngây ngốc thô tục đáng khinh bất ham đang đồ tử. Lão nhìn chằm chằm trên đường nữ nhân bóng dáng cùng cái mông xem, này có điểm làm khó hắn, luyện đã lâu mới có điểm bộ dáng. Kỳ thật biên trường hy cảm thấy việc này cấp khâu vân đi làm khẳng định càng sinh động, bất quá khâu vân bộ dạng càng mẫn cảm, không thích hợp đi ra ngoài đặc biệt mà xuất đầu lộ diện. Chuyển động một cái buổi sáng, ở đại giữa trưa thời điểm, Mới có cái quan sát chu củ thật lâu người đi lên cùng hắn đến gần, hai người nói vài câu lập tức liền nhiệt nóng hầm hập lên, theo sau người nọ lánh chu củ đi tìm một con rồng phục vụ, chất lượng còn bao quân vừa lòng khách sạn. Có môn. Mặt sau bốn người chia làm hai tổ, một tổ lưu thủ, một tổ đội kịp. Người nọ đem chu củ mang theo vòng vô số ngõi nhỏ quả khẩu, lúc này mới đi vào một nhà ba tầng lâu cổng lớn viết quân thượng khách sạn cũ phòng ở. Hai người đi vào. Này xương biên trường hy cùng võ đại lang liền không hảo theo, hảo đã làm hai mươi tới phút, chu củ khí hống hống mà mắng ra tới, ngươi đây là cái gì mặt hàng? Làn ra như vậy tháo, như vậy hắc, hoa, móng tay phùng còn tất cả đều là dơ bẩn, tóc du đến có thể đương gương. Nga u nga u, khóe mắt đều còn có ghèn, miệng một trương kêu miệng tối uy. Ta đều không nghĩ nói, loại này hóa ai có thể hạ đến đi khẩu, ngươi khai cửa hàng nào vẫn là khôi hài nào. Nếu không phải trường hợp không đúng, biên trường Hy chuẩn muốn phun cười ra tới, cái này chu củ cũng là cái rượu nhân A. Mang chu củ tới người nọ còn có lự điếm lao bản linh tinh người sắc mặt không tốt, vén tay háo nhìn muốn đánh người, chu củ liền cùng cái lăng đầu thành tựa mà vỗ chính mình hành lý bao, lão tử có tiền. Nhìn xem, ta không phải kẻ nghèo hèn. Các ngươi không mang theo ta lại đây liền tính, nếu tới, ngươi liền cho ta tìm mấy cái hảo níu. nếu không ta tìm người đem các ngươi này này lừa đời lấy tiếng phá địa phương hủy đi người nọ cùng lữ điếm lao bản nhìn chu củ lấy ra tới một phen màu sắc rực rỡ tinh hoạch liếc nhau bất động thanh sắc gian mặt mày truyền đạt thật nhiều cái ám hiệu sau đó lao bản hảo nhan háo sắc mà lại đây khuyên chu củ là chúng ta sơ suất là chúng ta sơ sót nơi này người đều thói quen không nghĩ tới khách nhân là vừa tới phẩm vị cao a chúng ta này liền cho ngài ăn bài Chu Củ lúc này mới hoan sắc mặt, nửa tin nửa ngờ mà xem bọn hắn, lại cho các ngươi một lần cơ hội, cho ta chọn cái tốt. Nha, trước cho các ngươi điểm tiền đoa, tận tâm điểm, đại gia ta có tiền. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, mặc danh mà liền hưng phấn lên, vô lao bản bả vai khe khẽ nói nhỏ vài câu, vẻ mặt chờ mong đáng khinh trạng. Lao bản khó xử mà do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cố mà làm mà đồng ý. Sau đó hai người đại khái liền thảo luận lên giá tiền. Đến ích với chu củ người giàu có phạm, hắn thực mau lại bị mời vào khách sạn bên trong đi. Người muốn ta tại đây chờ. Đúng vậy, chúng ta giao hàng tận nhà. Biên trưởng Hy cùng võ đại lang thu hồi dò ra đi thân thể, dựa vào từng nói, không biết này bang nhân cùng cái kia lâu tử có hay không quan hệ, bất quá cho dù có quan hệ, xem ra bọn họ cũng hoàn toàn không tính toán làm chu củ đi cái kia lâu tử. Võ Đại Lang gật đầu, ta xem bọn họ sẽ ở chu củ lơi lỏng thời điểm đem hắn giết trực tiếp lấy tinh hoạch. Biên trường Hy cũng có loại cảm giác này, làm này hành có mấy cái là dễ chọc. Bất quá tạm thời bọn họ chỉ có thể trước chờ, qua có nửa giờ, một chiếc màu đen cũ xe khai lại đây, bên trong đi ra lự điếm lao bản cùng một cái tóc dài đến eo nữ nhân. Biên trường Hy đồng tử hơi co lại, nhìn bọn họ đi vào mới nói, là cái thủy hệ, nhị giai bộ dáng, Cá thượng câu. Nàng nhắm mắt lại tinh thần lực cùng một hệ năng lượng song trọng thả ra, thực mau mở to mắt, chu củ ở lầu ba một phòng. Ta đi. Không, ta đi. Biên trưởng Hy lấy ra ẩn thân cái kia tiểu phối sức, võ đại lang liền gật gật đầu, hảo đi, cẩn thận. Biên trưởng Hy thực mau từ tại chỗ giấu đi thân hình, người khác nhìn không thấy khi, nàng đã đi vào khách sạn một khắc mặt, mười ngón nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay liền xuất hiện một đám chỉ bộ. Bên ngoài là gần như trong suốt lớp băng, ở trên vách tường một chạm vào, băng hòa tan một chút, cùng mặt tường hình thành một cái dính hợp lực. liền nương như vậy điểm nhỏ bẽ lực, nàng nhanh chóng mà dọc theo mặt tường bò lên trên lầu ba, bái trụ cửa sổ, hướng bên trong nhìn lại. chu củ cũng không ở cái này trong phòng, mà là ở qua đi một cái rửa vô trong mặt phòng, nhưng phòng này cũng ở một người, một người nam nhân, lớn lên còn tương đương không tồi, trần trụi thượng thân dáng người cũng tương đương hảo. Gân bắp thịt rõ ràng, chỉ là lúc này dựa vào đầu giường tịch mịch nhảm chán ma hốt tiên, nhưng thật ra không kêu tiểu thư, cũng không biết có phải hay không xong việc lúc sau hưởng thụ nhàn hạ. Biên trưởng Hy nghĩ liền có điểm không nghĩ tiến phòng này, nhưng nàng cần thiết thông qua nơi này mới có thể tới chu củ nơi đó. Hơn nữa cửa sổ là đóng lại, nàng quay đầu nhìn xem, vùng này tầng lầu tựa hồ không ai hướng này xem, nhưng lại không ai xem nàng cũng không thể dễ dàng chính mình mở cửa sổ. Đây là thần quái sự kiện A, nàng đành phải ở pha lê thượng nhẹ nhàng đánh. Bên trong nam nhân kia quả nhiên kỳ quái, đi chân trần đi tới nhìn nhìn, không phát hiện cái gì lại phải đi, biên trường hy lại gõ cửa hai hạ, hắn không kiên nhẫn mà mắng câu cái gì thanh âm, đem cửa sổ một khai. Chính là lúc này, từng cây tinh tế tinh thần lực chui vào hắn đầu, hắn giật mình, về phía sau lui một bước, biên trường hy linh hoạt mà nhảy đi vào. Nâng lên nam nhân tay làm hắn đóng lại cửa sổ, kéo lên bức màn, sau đó một cái thủ đao hướng hắn sau cổ chặt bỏ. Bang. Không có đoán trước trung phách đảo người này, hắn bỗng nhiên nghiêng người một cái giơ tay, cản lại này đánh. Biên trưởng hy trong lòng trầm xuống, vận khí muốn hay không kém như vậy, như vậy đều có thể gặp phải cái cường tay. Chương 351 hỏi ra, đến Hương Tuyển tiệm an canh một. Này nam nhân từ hôn giật mình trung tỉnh lại, Toàn bằng bản năng chặn lại biên trường hy tập kích, trong lòng cũng là hoàng hốt, bởi vì hắn căn bản nhìn không tới địch nhân ở nơi nào. Ẩn thân, hắn phản ứng cũng nhanh chóng, lập tức một quyền đánh hướng hẳn là địch nhân thân thể nơi địa phương, hắn dùng lớn nhất sức lực, thể năng dị năng toàn bộ điều động lên, trên nắm tay ẩn ẩn biểu lộ màu vàng quan mang. Hắn tự tin từ dai dưới không ai chống đỡ được này một kích, nhưng còn không có đụng tới địch nhân thân thể. Hắn trần chủi cánh tay thượng đống nhiên tinh tế tê dần, giống như bị thứ gì xẹt qua, sau đó cả người không thích hợp, lại phản ứng lại đây phía trước hắn đã thật mạnh ngã trên mặt đất. Biên trưởng Hy lui về phía sau hai bước, hơi có chút thở hổn hển. tay trái là một quả màu tím đen diệp duyên như ngọc mang lại như cương phong phiên lá, mà trên mặt đất nam nhân toàn thân làn da bao gồm khẩu môi đều dần dần mà bảy biện ra màu tím, đồng tử xúc thành lỗ kim trạng, toàn thân hơi hơi run rẩy. Nàng nhìn nhìn trong tay phi lá, lại nhìn xem trên mặt đất nam nhân, ảo náo mà chụp được đầu. Mấy ngày này nàng lấy cái kia độc cây đã làm không ít thí nghiệm, chậm rãi phát hiện tuy rằng độc cây độc tính cực cường, nhưng chỉ cần ép ra độc nước, cùng sử dụng nông trường suối nước pha loáng quá liền sẽ không chí mạng, ít nhất sẽ không độc chết lao thử cùng gà, mà dùng bình thường thủy lại không có loại này hiệu quả. Nàng hứng thú chí bừng bừng mà dùng pha loáng qua đi nọc độc đồ mấy cái trùy thủ cùng rất nhiều phi đao. nghĩ về sau tìm chút chọc phải chính mình xui xẻo người tiếp tục làm thí nghiệm, trầm rãi cân nhắc nói không chừng chính mình thực mau là có thể lên làm ám khí độc khí đại thần. Nhưng vừa rồi hắn nắm tay quá nhanh, thế quá mạnh, nàng đảo không phải khiêng không được, mà là không nghĩ làm ra quá lớn động tĩnh, cũng sợ hiện ra thân hình, vội vàng dưới tưởng lấy ra lau độc truy thủ, lại trực tiếp sai cầm này phiến lá ra tới. Đây chính là sẽ chết người. Mặt thế mạ người tuy rằng không đáng giá tiền Nhưng nàng như cũ cùng lúc ban đầu giống nhau vẫn duy trì người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, như vậy vô duyên vô cớ liền mà sắt rất một người sự tình nàng không muốn làm. Đừng nói vẫn là nàng chạy đến người này lánh địa quấy rời hắn, đối người này tới nói hoàn toàn là thai bay vạ do A. Nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống đi một tay hấn ở hắn đỉnh đầu, đại lượng nhanh chóng đưa vào một hệ năng lượng. Tất lớn nhất nỗ lực mà ngăn cản độc tố hướng trái tim cùng đỉnh đầu xâm nhập. một mặt bay ra một quả phi đao đem người này tay chân đều cắt ra khẩu tử đem độc tố hướng mở miệng cho bức đại lượng tím đen sắc độc huyết trào ra tới đụng tới sàn nhà liền tư tư rung động biên trường hy nhất miệng đem trên giường chăn đông, quần áo kéo xuống tới tẩm ở huyết bị độc huyết ăn mòn liền biến thành này đó vải dệt nàng trong lòng vừa động lập tức đem tia khối độc cục đá từ độc thảo trong bùn đào ra mau mau mau đem ra hỏa này trên người độc cấp hút cục đá giả chết nàng nhịn nhẫn mới không đem nó hướng trên mặt đất tạp thua đi điểm năng lượng cục đá lập tức sáng lên tới phát ra khóc khóc thanh âm chính mình bay lên tới rơi xuống nam nhân trên người qua lại lăn hai vòng lúc sau nam nhân trên người tím đen sắc nhẹ rất nhiều biên trưởng hy cũng cảm giác được trong thân thể hắn hung ác kích động độc tố không có dư lại chính là cùng thân thể liên hệ phi thường chặt chẽ không nhúc nhích giống như đã xâm nhập sâu đậm độc tố nay liên xong rồi Nàng thấp giọng hỏi. Cục đá trở lại nàng lòng bàn tay, chấn động hình như là trả lời, tiếp theo liền vẫn không núp ních. Biên trường Hy cũng không có biện pháp. Lại xem nam nhân đã không run rẩy, nhưng hô hấp suy yếu thể sắc quỷ dị, nàng tận lực nhiều mà thua chút năng lượng, bảo đảm hắn yếu hại chỗ không bị độc hại, đứng dậy đi tới cửa, quay đầu lại nhìn xem người này nửa chết nửa sống bộ dáng, thở dài, rốt cuộc là dây đằng một quyển thu vào nông trường. cũng không được đầy đủ là vì bảo đảm hắn không chết, này độc bị người khác phát hiện cũng không phải chuyện tốt. Liên quan dính vết máu phá chăn bông chờ đều đoàn đoàn thu hồi tới. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản đem trong phòng sở hữu có thể có tác dụng đồ vật đều thu. Đặc biệt là hình như là này nam nhân chính mình mang bao, đồng hồ, áo ngoài linh tinh đều lấy đi, nhìn cướp sạch không còn phòng. Nàng mới vừa lòng mà khóa lại môn. Chu củ nơi phòng liền ở cách vách, Nàng từ phòng này lắc mình ra tới, đi vào hành lang lan can biên nhìn nhìn, phía dưới người đang ở thấp giọng như đồ bí mật cái gì, khẳng định chính là như thế nào đối phó chú cũ, nàng đang muốn đi, đống nhiên ánh mắt một ngừng, lầu một quầy tượng. Không phải đâu, theo dõi hình ảnh. Nàng lập tức ngẩng đầu, phát hiện đỉnh đầu ẩn nấp chỗ có cái ca mạ dạn, kia vừa rồi cái kia trong phòng. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại. trên màn hình quả nhiên có cái hình ảnh là dừng hình ảnh ở cướp sạch trống chân mới vừa sắt trong phòng chẳng qua những người đó hiện tại đều thương lượng đối phó chu củ không có người ngồi ở màn hình trước đậu má nàng chạy nhanh lui về tới gõ gõ chu củ cửa phòng chu củ thực mau tới đây mở cửa chu củ nửa cái bóng dáng cũng chưa thấy lại bị một bàn tay đẩy vào phòng môn lại nhanh chóng đóng lại cái kia ngấp mũ ta nói liền trực tiếp vọt vào đi còn cố ý cho hắn làm ra cái tiểu thư, tương đương sự thành còn muốn hiếu kính mặt trên. Phía dưới một cái hung ác trạng nam nhân nói, lữ điếm lao bản âm một khuôn mặt, chúng ta tổng muốn để phòng hắn phía sau có hay không người. Lao bản mau đến xem, phòng này, mang chu củ tới cái kia ôm khách nam nhân kêu lên, đại gia thỏ qua tới vừa thấy, lầu ba cái kia dê béo bên cạnh phòng chân bóng, liền giường không thấy. Sao lại thế này? Đại gia còn không có thấy rõ, đột nhiên mắng một chút điện hỏa hoa chợt lóe toàn bộ màn hình nổ tung mà sở hữu dây điện mạch điện đều bốc cháy lên bọn họ còn không có phản ứng lại đây lầu ba truyền đến hai tiếng hoảng sợ thét trói thai là kia đầu dê béo cùng cái kia thủy hệ đi lên nhìn xem bọn họ xông lên lâu đi chỉ cần phá vỡ môn cùng hôn đột phòng phòng trộm cửa sổ đều còn hảo hảo nhưng hai cái đại người sống sinh sôi mà không cánh mà bay Mà bên cạnh cái kia phòng môn cũng mở rộng ra, cửa sổ cũng mở rộng ra, bên trong cơ hồ bị dọn không. Lữ điếm lao bản sửng sốt nửa ngày, cắn răng hung hăng mà nói, tao tặc. Bên này vài người thuận lợi hội sư, biên trưởng Hy đem gõ hôn trang ở nông trường Thủy Hệ lại làm ra tới, tìm cái ẩn nấp địa phương làm khâu vân đi thẩm vấn, thực mo hắn dựng thẳng lên ngon cái, biên trưởng Hy qua đi đem lại ngất xỉu đi người lại lần nữa thu vào nông trường. Nàng lần này lộng hai cái tiểu nhân thùng đựng hàng ra tới, một cái phóng vừa rồi nam nhân kia, một cái phóng cái này thủy hệ, không sợ bọn họ chạy ra tới. Theo sau mấy người liền chiều cái kia lâu tử đi đến. Căn cứ cái kia kêu, kêu liếu phỉ phỉ nhị giai thủy hệ lời khai, lâu tử chính bọn họ người kêu hương tuyển tiệm ăn, cũng không tính thực gần nấp một chỗ, giống nhau kẻ có tiền đều biết, hơn nữa thường thường sẽ đi ăn cơm, tụ hội, nói sinh ý. Chỉ là giống nhau chỉ có số ít nhân tài biết nơi đó tầng thứ hai phục vụ Khó trách đằng trước cái kia ôm khách nữ nhân nói không ai mang theo tìm không thấy Này rõ ràng vẫn là mặt thế phía trước nào đó không thể đặt tới mặt bàn đi lên nơi hoặc là trên đường tàng tránh phương pháp Ở điện ảnh kịch chung cũng thường xuất hiện Đáng tiếc chính là đem trần di toa bộ dạng miêu tả cấp liêu phỉ phỉ khi Nàng hoàn toàn không ấn tượng đồng hành có hay không người này Nàng nói nơi đó các cùng bậc nội thủy hệ giá trị con người kém rất lớn, tuy rằng cũng có đặc thù tình huống, nhưng giống nhau cấp thấp thủy hệ là không tư cách biết cao nhất dài tình huống. Giống liêu phỉ phỉ như vậy tuổi tiếp cận 30 tuổi, lại làm cái này lại có hơn nửa năm, không sai biệt lắm tính nhất lâu kia một đám người, người lớn lên cũng không phải thực hảo, giá trị con người sớm đã dứt đến không biết chạy đi đâu, giống nhau đều là tiệm ăn phía dưới địa phương nơi nào yêu cầu. Nàng liền sẽ bị phái ra đi, dùng nàng lời nói tới nói, nàng là thủy hệ kỳ nữ trung thấp nhất cấp kia một. Biên trưởng hy âm thầm lắc đầu, tuy rằng rất rõ ràng trên đời này rất nhiều địa phương rất nhiều trong đám người tràn ngập dâm hế sát thái, nhưng thu thập vô số thủy hệ tới bán. Dâm, nàng dù sao là chưa từng nghe thấy, nghe liếu phỉ phỉ nói, đa số thủy hệ lúc ban đầu đều không phải tự nguyện. Rốt cuộc thân là dị năng giả, lại là thực chịu yêu ái thủy hệ dị năng giả. Thế lực lớn tuy rằng không thế nào hiếm lạ như vậy một hai cái, nhưng tiểu thế lực, đặc biệt là cái loại này không có bất động sản, không có cường đại cố định đội viên người sống sót tiểu đội, thủy hệ là phi thường phi thường được hoàn nền, tùy tiện gia nhập một cái cũng so với bị người khống chế, làm chuyên nghiệp ngoạn vật cường. Nhưng cái này hương tuyển tiệm ăn rất có bối cảnh thực lực cường đại, bọn họ chuyên môn theo dõi những cái đó không có tổ chức, cùng đồng bạn thất lạc thủy hệ, cũng đem một ít thiệp thế không thâm. Mới vừa thức tỉnh ra thủy hệ, khát vọng đã chịu bảo hộ ủng hộ xinh đẹp nữ hài đã lừa gạt tới. Đương nhiên khẳng định còn có khác thủ đoạn, nhưng vậy không phải liều phỉ phỉ có thể biết đến. Hiện giờ mấy người đối mặt phía trước thoạt nhìn chính là bình thường tiểu lầu hương tuyển tiệm ăn, khâu vân bỗng nhiên nói, có hay không cảm giác chúng ta là tới quét hoàng, bao vây tiểu trừ trùm buôn thuốc phiện, đả kích phạm tội, mỗi người có trách. Không ai để ý tới hắn, đại gia đi vào góc nhỏ rộng thương lượng, Chúng ta mục đích là biết rõ ràng nơi này có hay không trần di toa, không có liền triệt, có liền đem người mang đi, cái khác không cần làm. Võ Đại lang rất bình tĩnh thêm khẳng định mà nói, những người khác đều gật đầu, bọn họ lại không phải chúa cứu thế. Tuy rằng nơi này tụ tập vô số bi thảm nữ hài, vô số hắc gác hành vi, nhưng đây cũng là cái khổng lồ không biết sâu cạn tổ chức. Đừng nói bọn họ hiện tại chính mình đội ngũ đều chỉ có thể tránh ở núi sâu rừng ra không quá lớn năng lượng. Liên tính ở trong căn cứ đứng vững góc chân, loại này thế lực cũng không thấy đến có thể chạm vào. Đồng thời cũng không cần phải phá hủy nơi này, đối có chút người tới nói là giải cứu, nhưng không chính xác tất cả mọi người là chỗ tốt, rất nhiều người tuy rằng là thủy hệ dị năng giả, nhưng bọn hắn hoặc là các nàng cũng chính là có thể phóng phóng thủy, không nhất định có tự bảo vệ mình năng lực. Lưu tại cái này tổ chức tuy rằng bị khống chế, nhưng rốt cuộc cũng là sống sót một loại thủ đoạn, đặc biệt là bị phủng ở thượng tầng kia một người nơi này đối với các nàng tới nói không phải độc huyệt ma quật ngược lại là sáng lên nóng lên mỹ lệ sân khấu võ đại lang thấy mọi người đặc biệt là biên trưởng hi không chút do dự gật đầu thả điểm tâm xuân dưới tiếp theo nói chúng ta động tác muốn mau bởi vì khách sạn nơi đó tin tức có lẽ sẽ truyền tới động tác muốn điểu bảo đảm chúng ta đều có thể toàn thân mà lui không thể bạo lực miễn cho cùng nơi này kết hạ thủ Ý nghĩ của ta là, chúng ta tìm một cái giám đốc cùng loại mục tiêu, đem hắn làm ra tới hỏi. Làm ra tới còn không bằng trực tiếp liền ở bên trong hỏi, ta có thể đem hắn lộng tiến không gian hỏi cái đủ. Biên Trường Hy nói. Võ Đại lang nhìn nàng một hồi, kia Trường Hy cần thiết đi vào, mặt khác lại tiến một người, chính là ta hảo. mươi 352 Cố Yêu, Biên Tiểu Thư đúng không? Canh hai. Biên Trường Hy cùng Võ Đại lang một lần nữa thay đổi trang phục. Võ Đại Lang Diêu thân trang điểm thành một cái mới tới người sống sót đoàn đội quản sự cấp nhân vật, khí độ bất phàm kiến thức rộng rãi, trên mặt một cái đao sẹo, trên mũi một bộ đôi mắt, thật dày dâu quai nón cùng ngắn ngủn dựng đứng đầu tóc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn sinh ra như vậy biến hóa, biên trường hy quả thực không dám nhận. nay cải trang kỹ thuật quá cao. So sánh với dưới nàng dịch dung cũng bất quá như thế. Lúc này nàng đem chính mình trang điểm thành một cái tiểu tử. Thành thành thật thật mà đi theo võ đại lang mặt sau, võ đại lang vào tiệm ăn liền đối chào đón ứng hầu nói, nghe nói các ngươi nơi này là phụ cận tốt nhất tiệm ăn, còn có độc lập ghế lô, một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Ứng hầu ở chỗ này phục vụ mỗi ngày đều sẽ thấy rất có địa vị nhân vật, ngoại thành tuy so ra kém nội thành, nhưng có tài cán có thủ đoạn người cũng không ít, bọn họ từ bên ngoài đánh con ngồi, trước thi đàn, hoặc là ngày nào đó lộng tới vật tư nhiều. liền trở về nơi này chúc mừng vài người vật chạm chán nói chuyện cũng ái tới nơi này có đôi khi thậm chí nội thành ra tới người cũng tới nơi này ăn cơm người hầu âm thầm nhìn nhìn này hai người bộ tịch nghĩ thầm hẳn là mới tới đi tiền chạm định vị trí cũng không biết là bao lớn đơn sinh ý vội mỉm cười gật đầu đúng vậy phụ cận mấy cái khu chúng ta tiệm ăn không dám xưng nhất thượng cấp bậc cũng là số một số hai xin hỏi khách nhân là hai vị vẫn là chúng ta có hảo những người này Người nơi này lớn nhất ghế lô có thể ngồi vài người. Lớn nhất có một cái ghế lô khai tam bàn, một bàn mười người cũng có thể ngồi xuống ba mươi người, nếu là không đủ thêm nữa cái bàn cũng đúng. Ứng hầu thấy vị này tương đương có khí thế nam tử thô nùng lông mày hơi nhíu, vội nói, nếu là còn lại tiểu, chúng ta lầu ba toàn bộ đại sảnh cung có thể toàn bao hoặc là nửa bao, chỉ là hôm nay không được, hôm nay giữa chưa có khách nhân đã đặt trước. Võ Đại Lang trầm ngâm một lát, Mang ta đi nhìn xem. Lại nói, ta cũng là bị phái ra làm việc, nếu là sự tình làm không xong phía trên muôn sinh khí, phiền toái, Tốt nhất đem các ngươi nơi này giám đốc gọi tới. Ta trực tiếp cùng hắn nói. Võ đại lang câu kia phiền toái nói được khách khí, nhưng lập tức lại muốn kêu giám đốc. Cả người rất có loại sĩ nghiệp tinh anh nhân sĩ phong phạm, giống hàng năm quản lý rất nhiều người, ứng hầu tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám chậm trễ. Một bên làm người đi kêu giám đốc một bên trước đem người mang lên lầu. Biên trưởng Hy đi ở sau đó đầu, thấy lầu một liền có thật nhiều bàn ghế, lúc này ly giữa chưa còn có điểm thời gian, cho nên dùng cơm người cũng không nhiều. Nơi này hoàn cảnh tuy rằng không tính là thanh nhã xa hoa, nhưng cũng ngắn gọn hào phóng, cửa sổ khiết tịnh, bàn ghế trình tề, đỉnh đầu còn có xinh đẹp đèn treo, ai có thể nghĩ vậy sau lưng là làm cái gì sinh ý. Bởi vì không xác định nơi này có hay không, có bao nhiêu cao thủ, cho nên nàng không dám sử dụng tinh thần lực, liền dị năng cũng vững vàng mà phong ở trong thân thể, chỉ là cụm mi rũ mắt rất nhiều dư quang âm thầm quan sát, có hay không cái gì theo dõi đầu, âm thầm giám thị theo dõi người linh tinh, lại lặng lẽ đánh giá lui tới người. Bởi vì hạng nặng tâm thần đều đặt ở này mặt trên, nàng không phát hiện đi lên thang lầu sắp biến mất ở lầu hai thời điểm, cửa có mấy người tiến vào. Mấy cái mặc khí độ bất phàm người vây quanh một cái khuôn mặt có thể dùng mỹ lệ tới hình dung, chỉ là thần sắc hơi hiện thanh lánh sơ đạm tuổi trẻ đỉnh bạt nam nhân tiến vào cố tam thiếu ra bên này thỉnh. Chúng ta lão bản ở mặt trên phòng cho khách quý chờ ngài. Cô ưu đi vào đại sảnh, bên trong vô luận là người hầu vẫn là khách nhân trong khoảng thời gian ngắn đều có chút đối đãi cái này địa phương ở mặt thế tuy rằng coi như tương đối xa hoa sạch sẽ, nhưng luận lên cũng bất quá là cái ba bốn tinh tự lầu. đột nhiên tiến vào như vậy cái thanh hoa tuấn mỹ không giống phàm nhân người vẫn là cái nam nhân như thế nào không làm cho khiếp sợ đối loại này kinh ngạc kinh diệm ánh mắt cố ưu sớm thành thói quen hắn sát mặt không hề biến hóa đạm mặc mà mỉm cười không đạt đáy mắt mà quét mắt ánh mắt lướt ngang gian phảng phất có quang hoa bắn ra bốn phía mặt mày tựa như mỹ chạm ngọc khắc mà thành một thân màu xám bạc hiu nhàn âu phục đem hắn cao gầy thân hình phụ trợ đến gãi đúng châu ngứa cả người như từ họa trung đi ra lộ ra sinh ra đã có sắn huân quý con cháu tự phụ khí độ bỗng nhiên hắn ngước mắt hướng thang lầu nhìn lại nơi đó vừa lúc thoảng qua một người đi lại nâng lên chân tiện đà cả người ảnh đều lên lầu 2. kia chợt lóe mà qua cảm giác hắn ánh mắt trầm trầm bất động thanh sắc mà đối người khác hơi hơi gật đầu một bát người đi qua đại sảnh cũng hướng trên lầu mà đi lúc này biên trường hy đã đi theo võ đại lang đi đến lầu 3. Nhìn mang lên lánh đồ ăn đĩa cùng chén đũa nhưng hiển nhiên khách nhân còn không có tới từng đạo bàn tiệc, giám đốc cũng tới, cùng võ đại lang bắt chuyện lên. Không ai nhìn biên trường hy, nàng hơi hơi dạo bước, mọi nơi quan sát đến. Cái này tiệm ăn trước kia đại để cũng là làm tự lầu, từ bên ngoài xem tổng cộng có 5 tầng cao, vừa rồi đi lên 1-2-3 lâu đều là tầm thường ăn uống địa phương, không biết mặt trên là đang làm gì. Liêu phỉ phỉ nói. Chân chính ngoạn nhạc địa phương cũng không ở cái này tiệm ăn bên trong, mà là mặt khác có ẩn nấp thú vị địa phương, nhưng kia địa phương nàng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Có lẽ là cao cấp chút tiểu khách sạn, có lẽ là bên ngoài nhìn qua giống dân cư phòng ở, có lẽ là kia độc môn độc hộ tiểu biệt thự, có lẽ là cái bên ngoài nhìn là vứt đi kho hàng địa phương. Có lẽ, nơi nào đều là nàng nhất thời thất thần, liền không nghe được võ đại lang cùng cái kia giám đốc nói gì đó. võ đại lang tỏ vẻ ra không lớn vừa lòng bộ dáng hai người lại đi ghế lô lặp lại mấy tranh kia giám đốc liền không lớn khách khí lúc này võ đại lang mặt lộ vẻ khó xử đến gần một bước đệ nặng giọng nói nói kỳ thật là cái dạng này chúng ta là có người giới thiệu lại đây nói các ngươi nơi này có khác dạng phục vụ kia giám đốc cả kinh mỹ mắt rực rực nhìn thẳng vào mà nhìn xem võ đại lang ngươi đây là có ý tứ gì ta xem chúng ta vẫn là đi mượn một bước nói chuyện Chúng ta trên tay có chút hóa, lai lịch không lớn chính, nhưng giá cả hảo thuyết, không thể hiểu được. Giám đốc vung tay, lại khó nén hắn có chút hoảng loạn thần sắc, xoay người phải đi, võ đại lang bước nhanh đuổi theo ra đi, người nọ là các ngươi nơi này khách quen, hắn giới thiệu ta tới, chúng ta cũng coi như bằng hữu chúng ta vừa lúc gặp gỡ điểm khó khăn, yêu cầu tài chính, ngươi nếu không đồng ý, chúng ta cùng đường, không nói được phải làm điểm khó coi sự. Giám đốc dừng bước chừng mắt hắn, cách một lát mới nói, ta muốn xin chỉ thị lão bản. Xin chỉ thị cũng đến trước đem tình huống biết rõ ràng đi. Võ Đại Lang nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, Ngẩng đầu vừa thấy, bên cạnh chính là Vê Đút Cờ Nam, hắn liền một phen đem giám đốc tún đi vào, lại phía đối diện trường hy nói, thủ cửa, đừng làm người tiến vào. Biên trưởng hy cùng lưu lại cái kia ứng hầu cho nhau nhìn xem, lộ ra một cái cười tới, bọn họ chỉ sợ là muốn nói đại sinh ý. Chúng ta trước chờ xem, trước kia chúng ta lao đại cùng bằng hưu nói chuyện, nếu là có kia không có mắt thấu đi lên, hắn sẽ băm người nọ vì tăng thi. Nói còn rụt rụt cổ. Ứng hầu cũng dọa hạ. Tuy rằng hắn rất kỳ quái, nhưng vừa rồi giám đốc cũng không phản kháng, cũng không kêu hắn đi gọi người, hắn liền không biết có nên hay không nói cho khác giám đốc. Vừa lúc dưới lầu có người đi lên phải dùng cơm, lớn như vậy cái đại sảnh, thật nhiều bàn tiệc tự nhiên là một tổ chức lại đây liên hoan. Trường hợp lập tức trở nên náo nhiệt bận rộn, hắn bị đồng bạn một đều, cũng liền không rảnh lo nơi này, vội vàng đi rồi. Dù sao giám đốc như vậy đại một người, tổng sẽ không có hại, hơn nữa nhìn là thực thần bí giao dịch dường như, hắn chỉ là hôn khẩu cơm ăn, vẫn là không cần chỗ lẫn. Biên trưởng hy thấy hắn tránh ra, tươi cười liếm đi, nàng cùng võ đại lang ý tưởng là, tại đây bề mặt, nhập khẩu dường như hương tuyển tiệm ăn khẳng định có quản chuyện đó người. Bọn họ cần phải làm là tìm ra người kia lại trảo lại đây Nhưng võ đại lang nhanh như vậy liền xác định cái này giám đốc chính là sao Xem hắn phản ứng hẳn là Nàng nhìn trong đại sảnh người đến người đi Không ai chú ý nơi này lặng lẽ vào vê đút cờ nam Võ đại lang đã đem cái kia giám đốc mê đi Hướng nàng gật gật đầu Nàng liền gặp phải hắn cánh tay Bên trong thời gian là bên ngoài gấp ba nhiều Ta ba phút thả ngươi ra tới Ngươi có mười phút Võ Đại Lang gật đầu một cái, hai người liền đều không thấy. Vệ đút cờ nam chỉ còn lại có biên trường hy một người, nàng lúc này mới âm thầm chửi thầm như thế nào liền chọn như vậy một chỗ, hoàn cảnh không hảo không nói, bên ngoài người nhiều như vậy, nói không chừng khi nào liền tiến vào người. Đông nhiên nàng nghĩ đến, nếu người đều tới tay, nàng hiện tại lặng lẽ chuồn ra đi là được. Chỉ là lo lắng cái kia giám đốc không biết nhiều ít đồ vật, từ hắn trong miệng hỏi không ra tới bọn họ lại nên đổi mục tiêu thậm chí nếu trần di toa ở cái này tổ chức hơn nữa lúc này liền tại đây tiệm ăn đâu đi ra ngoài lại tiến vào nhưng nghe bên ngoài có người kêu vê nút cờ đâu nghẹn một bụng nước tiểu nàng liền quyết định đi ra ngoài như thế nào cũng muốn mặt khắc tìm một chỗ bằng không một hồi ở chỗ này đem người thả ra bị phát hiện nhưng nàng đi tới cửa đông nhiên trước mắt tối sầm lại một người đi đến Nàng thấy rõ gương mặt kia bỗng nhiên cả kinh, đầu ngón tay đột nhiên chịu khẩn, bất quá trên mặt chính là làm bộ dường như không có việc gì, hơi hơi túi đầu muốn vòng khai hắn đi ra ngoài. Đối phương lại hơi hơi rời bước ngăn ở nàng trước mặt, không chút để ý dường như âm điệu từ đỉnh đầu rơi xuống, vị này bằng hữu, nhìn quen mắt có phải hay không nơi nào gặp qua. Biên trưởng hy hơi điều chỉnh biểu tình, nhìn chằm chầm trước mắt màu xám bạc tơ lụa tài chất âu phục, mặt trên mơ hồ hoạt động áng quang. Sau đó mới ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi là Nàng thanh âm cũng đã xảy ra chút biến hóa, nhiều vài phần thiếu niên tinh khiết. Cô yêu trở tay mang lên bê nút cờ môn, túi đầu nhìn nàng, căng nhã thanh mị trên mặt lộ ra nhợt nhạt tự nhiên. đường trang, ta nhận được khí tức của ngươi, tinh thần lực của ngươi không bằng ta, cảm giác không ta nhạy bén. Thả ngươi có điều cố kỵ không dám thuyên chuyển tinh thần lực, tương đương không bố trí phòng vệ. Ta vừa rồi quét ngươi vài lần hắn nhìn chằm chằm nàng hơi hơi thu nhỏ lại đồng tử. Này song thật xinh đẹp tinh xảo đôi mắt, thanh triệt mà sắc bén, cùng ngày đó buổi tối giống nhau. Giống như pha không tia chớp, bên trong chiếu ra bóng dáng của hắn, cố tự có thể phát hiện được đến, ngươi tựa hồ còn kém điểm, biên trường hy biên tiểu thư. Hắn hơi hơi nhướng mày, thanh lanh khuôn mặt trong nháy mắt dường như sinh động lên, đúng không? Phanh phanh phanh. Bên ngoài người mạnh mẽ gõ cửa. Bên trong ai á giữ cửa nhốt lại, đại nam nhân còn thẹn thùng đúng không? Ta xem đúng giờ đang làm cái gì không thể cho ai biết sự. Bên ngoài người ồn ào lên, kêu cửa thanh âm càng vang lên. Biên trường hy căng chặt thân thể lại chậm rãi thả lỏng lại. Nàng nhẹ nhàng liếc cô ưu liếc mắt một cái, trước hết nghĩ đến lại là hắn tinh thần lực lại tăng trưởng. Lần trước giao thủ còn có thể đại khái phân biệt ra hắn cao hơn chính mình nhiều ít. Hiện giờ người khác ở trước mặt lại cho nàng sâu không lường được cảm giác. Ấn hắn cách nói, hắn vừa mới dùng tinh thần lực quan sát quá chính mình, mà nàng lại không hề hay biết, mặc dù tinh thần lực vô dụng nàng cũng là một hệ ngũ dai đâu. Nàng cắn chặt răng can, cố ra người là chuyện như thế nào? Một đám đều là thiên tài không thành. Cố chuẩn còn chưa tính, nàng tuy rằng không phải đối thủ nhưng cuối cùng vẫn là thua ở cố tự trên tay. Cố tự nàng tuy rằng trước mắt không phải rất rõ ràng tình huống. nhưng phỏng chừng lôi hệ đã hoàn toàn tiến hóa lại đây ít nhất cũng có bốn ngũ giai thực lực tinh thần lực cũng ra tới chỉ là nàng không tế hỏi cũng không biết sâu cạn còn có cái này cố ưu nghĩ đến đây nàng có điểm dầu dĩ đối mặt những thiên tri kiêu tử này nàng cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn hoặc là xử xử bàng môn tà đạo như vậy nghĩ liền không lớn dám cùng cái này cố ưu đối trọi gay gắt cố tự ở nói nàng không ngại cáo mượn oai hùng, hiện tại chỉ có nàng một người vẫn là thành thật điểm đi. Nàng nói, nhận ra ta lại như thế nào, ngươi đột nhiên đem ta ngăn ở nơi này muốn làm gì. Cô yêu thấy nàng vốn dĩ lạnh lẽo khẩn trương biểu tình chậm rãi hòa hoãn, ánh mắt lóe lóe, cư nhiên liền mềm hóa hơn phân nửa, nhưng hắn trời sinh tính nẻ bén, lại có cường đại tinh thần lực bản thân, tự nhiên không sai quá nàng nho nhỏ không cam lòng cùng phất nữa còn có thật sâu cảnh giác chi ý. Chỉ là nàng lập tức thừa nhận chính mình thân phận, Hắn đảo có điểm ngoài ý muốn, trở lên hồi giao thủ nàng cho chính mình lưu lại ấn tượng cùng cha tới tình huống. Hắn còn tưởng rằng cố tự biểu đệ bên người cái này, nữ hài tử căn bản không biết tránh lui ẩn làm là vật gì, bị chính mình như vậy ngăn lại khẳng định trước tiên liền phải nghĩ cách đào tẩu. Đồng thời hắn trong lòng lại có chút hơi thất vọng, ngươi thật là biên trường hy. Tuy rằng chưa thấy qua ngươi ảnh chủ, đêm đó cũng không thấy cẩn thận, nhưng ta cũng biết ngươi không dài như vậy. Tuy rằng nàng hiện giờ dáng người như cũ đơn bạc, gương mặt này cũng thanh tú đoan chính. Nhưng mày rậm mắt to góc cạnh lược hiện đột ngột, rõ ràng là cái nam tính bộ dáng. Nghe nói nàng là cố tự trong lòng hảo, cố tự nếu là cùng gương mặt này tình trạng ý tiếp. Cố ưu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Biên trường hy trong lòng lại hư lạnh một tiếng, nói ta là biên trường hy chính là ngươi, hoài nghi ta không phải cũng là ngươi. Sớm biết rằng nàng liền không thừa nhận. Hắn cũng chưa chắc liền nhiều xác định, nhưng hiện tại lời nói đều nói ra đi. Nàng vừa định nói chuyện, bỗng nhiên phát giác trên người giống như bị một đạo đồ vật ra quét qua đi, sau đó trong túi dịch dung cái kia phối sức giật mình, nàng lập tức che lại túi, ngươi làm gì? Cô yêu không đem tinh thần lực thu hồi đi, ngươi lần trước còn có thể gần thân, ngươi cùng cố tự đều có cổ quái. Quan ngươi cái gì biên trường hy sinh sôi nhịn xuống câu chuyện, trong lòng thực kiêng kỵ hắn thủ đoạn. Tiêu ti tinh thần lực chỉ cần lại cường vài phần là có thể đem phối sức lấy ra đi. Nếu hắn cường ngạnh nữa vài phần, nàng nhớ tới lần trước dây thường giam cầm, nước biển giống nhau áp bách, trong lòng càng thêm không chắc. Khiêng không khiêng được trước không nói, náo lên toàn bộ tiệm ăn đều phải kinh động, lại không thể tại đây tiến nông trường. Nàng trong lòng một bên thầm kêu đen đuổi như thế nào thiên gặp gỡ người này, một bên xem hắn, tâm ý vừa động, dịch dung hiệu quả biến mất, nàng cả người đều lùn vài cm. Quần áo đều có chút suy sụp, biến trở về nguyên lai bộ dáng, gỡ xuống mũ, Cặp vai tóc đen rơi xuống, nàng bắt hai hạ, vừa lòng. Cô yêu chấp trước mắt, ta chỉ là nói các ngươi có cổ quái, cũng không một hai phải nghèo căn truy đế. Biên trưởng hy ngẩn ra, căn chặt răng, ngươi đem ta ngăn ở nơi này rốt cuộc muốn làm gì. Lần này ta nhưng không sờ tiến nhà các ngươi địa bàn, cũng không có làm cái gì có vì các ngươi hích lợi sự. Ngươi muốn tính nợ cũ vẫn là lấy ta bức bách cố tự chút cái gì. Nói đến mặt sau nàng trong mắt tật sắc lại khởi, trên người khí thế đều ẩn ẩn muốn ngoi đầu. Cô yêu xem đến thú vị, hắn làm người xảy ra chuyện luôn luôn co khiêm tốn tao nhã thanh danh, kỳ thật tính cách ở mấy cái huynh đệ gian so sánh với xuống dưới nhất lạnh nhạt nhạt nhẹo. Người ngoài rất ít có có thể làm hắn động dung, nhưng lúc này cùng nàng nói nói mấy câu. Xem nàng thần sắc thay đổi lại biến. Rõ ràng là thực khó chịu chính mình lại cố nén. Liên cảm thấy rất có ý tứ, cùng hắn hiểu biết cùng suy đoán đến biên trường hy bất đồng. Hắn biết biên trường hy là cái một không song hệ, còn có tinh thần lực, đêm khuya đơn thương độc mã liền dám sờ tiến cô gia đại lâu, bị phát giác cũng sẽ liều mạng chạy thoát, thậm chí có điểm gặp mạnh càng cường cảm giác, thực lực cường, tiềm lực thâm, can đảm đại, tính tình kiên nhẫn hảo cường, chỗ loạn không kinh. đảo có điểm giống bộ đội những cái đó vương bài nữ binh. cố tự tìm như vậy một người đảo cũng rất thích hợp phù hợp hắn tình cảnh cũng phù hợp hắn tính tình nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến ngôn ngữ tiếp xúc cái kia mới vừa lãnh ngạo khí nữ cường nhân hình tượng đột nhiên trở nên như vậy tái nhợt đông cứng trước mắt cái này nữ hải tử nhìn tinh tế nhỏ yếu bề ngoài như thế nụt cũng không biết đầy hai mươi không có lại cứ thần sắc sắc thật lộ ra cổ kiên nghị quyết tuyệt hương vị Đồng thời ở rất nhỏ chỗ lại thần thái biến đổi lại biến, khí hận buồn bực cảm xúc nàng chính mình đại khái cảm thấy che giấu rất khá, lại trốn bất quá hắn đôi. Mắt. Người này liền đột nhiên từ như vậy cái tiêu chí mô hình tồn tại trở nên có máu có thịt, loại cảm giác này lệnh cố ưu trong lòng hơi có chút xúc động, liên quan ngày đó buổi tối nàng hình tượng cũng bỗng nhiên rõ ràng lên, lúc này nhìn trước mặt người cảm quan thượng liền cũng có chút mạc danh dị động. Phần 112 Hắn bất động thanh sắc mà áp xuống tâm tư, ngươi có thể đa dạng, làm ta ăn qua mệt, cố chuẩn đến nay còn nằm ở trên giường cũng là có ngươi duyên cớ, ngươi vẫn là cố tự người, ta nhìn đến ngươi lại đây tìm tòi đến tột cùng cũng thực hợp lý. Đốn hạ, thấy biên trường hy còn vẻ mặt đề phòng bộ dáng, lại hỏi, bất quá ngươi cũng nhắc nhở ta, ngày đó buổi tối ngươi lẻn vào cố ra là vì cái gì? Biên trường hy thấy hắn nói rất nhiều lại không chất vấn chính mình ở chỗ này làm cái gì? Ngoài ý muốn rất nhiều trong lòng hơi có chút thả lỏng, xem gái này xinh đẹp nam nhân cũng hơi chút khách khí chút, nghe được hắn vấn đề nàng giật mình, liếc nhìn hắn một cái, chuyện này các ngươi chính mình ra rõ ràng hơn đi. Cô yêu cũng không giận, ta tra được một ít manh mối, bất quá ngươi là ngoại lai người biết nói nhìn đến đồ vật có lẽ có chút bất đồng, lúc này mới muốn hỏi một chút ngươi. Nếu không phải trùng hợp gặp được ta cũng sẽ không cưỡng cầu. anh hắn nói chuyện khách khí như vậy. Biên trường Hy đảo cảm thấy chính mình luôn bản cái mặt không được tốt. Nàng nghĩ nghĩ vừa muốn nói chuyện, bên ngoài đã phá cửa, tiệm ăn phục vụ nhân viên cũng tới, giống như đang tìm kiếm cửa này sao lại thế này, phía trước cái kia ứng hầu nhắc tới giám đốc đi vào. Cô Yêu Huy xuống tay, trên cửa liền bao trùm một tầng tinh thần lực, đem hơi mỏng ván cửa chặt chẽ đứng vững. Hắn lại xem biên trường Hy, mạo muội hỏi một câu, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nếu có yêu cầu ta có lẽ có thể hỗ trợ. Biên trường Hy lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình, nàng cùng cô yêu nói nhiều như vậy lời nói chỉ sợ đều qua đi 3 phút, võ đại lang ở nông trường phải đợi nóng này đi, mà khi cô ưu mặt nàng lại không thể đem người thả ra. Hơn nữa, nàng đột nhiên trong lòng vừa động, coi chừng ưu ánh mắt trở nên quỷ dị lên, ngươi ở chỗ này lại là vì cái gì? Ngươi! Không phải là nơi này phía sau màn lão bản đi, ta phía sau màn. Cô ưu hoàn mỹ mặt lần đầu đen, ta cùng nơi này trước đài lão bản nói sự tình, chính là ta hỏi ngươi kia sự kiện. Giám đốc. Tống giám đốc. Người ngoài bắt đầu hét to. Cô ưu hảo tâm nhấp nhở, cái này Tống giám đốc ở chỗ này là một nhân vật, không sai biệt lắm tính phía sau màn lão bản tâm phúc, hắn xảy ra chuyện mặt sau khẳng định muốn chấn động. Hắn vừa nói vừa rũ mi hơi suy tư, ngươi là muốn tìm người đi. Thủy hệ. Biên trưởng hy lại khôi phục lúc ban đầu thần sắc, biết ngươi liền tránh ra, ta còn có khác việc cần hoàn thành. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ta chính mình có thể làm được. Chưa chắc. Cô ưu nhàn nhạt cười nói, biểu tình trong giọng nói cũng không hiếp bức chi ý. Biên trưởng hy lại trong lòng phát lệnh, không tồi, phía trước có lẽ có thể, nhưng hiện tại hắn muốn cản trở nói liền khẳng định không được. Nàng trong mắt hiện lên một tia lệ khí, nàng chán ghét loại này bị người uy hiếp cảm giác. Nàng túi đầu nhìn dày mặt, đống nhiên ngửa đầu lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Người nghĩ muốn cái gì? Mặt trời chiều ngã về Tây, cố tự trở lại sơn cốc khi là mặt mang mỉm cười. Mọi người thấy hắn đều gật đầu vân an. Đi qua đi còn âm thầm tưởng hôm nay cố đội ở bên ngoài khẳng định làm việc thực thuận lợi. Tuy rằng mọi người đều không biết vị này lão đại mỗi ngày đều ở vội cái gì, nhưng khẳng định là vì ngày sau càng tốt mà phát triển sự tình. Hơn nữa thủ lĩnh tâm tình hảo. Bọn họ thuộc hạ nhìn cũng an tâm, nếu là ngày nào đó phía trên đều mặt ủ mày hê, cách bọn họ mọi người tao hương cũng liền không xa đi. Cố tự một đường lại đây, thấy võ đại lang ở kia phát ốc, trong lòng một đốn, xem bộ dáng này là không kết quả. Lao võ! Đội trưởng! Hôm nay! Ha ha! Thành! Một nửa một nửa! Hắn chỉ vào nơi xa một cái nhà ở trước, Hồng Xuân Linh đám người đang cùng hai nữ sinh nói chuyện. tuy rằng sắc mặt tiểu thụy tóc quần áo cũng đều đã xảy ra biến hóa nhưng cô tự còn nhận được trong đó một cái chính là cái kia trần di toa biên trường hy đại học đồng học hắn tự nhiên là so đối người khác đều phải có ấn tượng chút nàng tâm sự cũng là có thể buông một cái đi hắn hơi lộ ra vui mừng chi sắc bất quá nghĩ đến võ đại lang lại là rất sâu tiết hận các ngươi đi nơi nào tìm là tìm không thấy vẫn là không hảo tìm nghe xong võ đại lang nói hắn liền nói kia không phải không tới địa phương khác đi sao. Ngoại thành lớn như vậy, ngoại thành đi tìm còn có nội thành, ngày mai ta mang trưởng hy đi gặp thủ trưởng, thuận tiện làm thủ trưởng hỗ trợ, tin tưởng thực mau liền có kết quả. Võ Đại Lang tự nhiên kinh hỉ, lại nói nói mấy câu, hắn liền có điểm phun ra nuốt vào, hôm nay, ta xem nàng giống như không lớn thích hợp. Ân. Sau lại cũng không thương lượng một chút liền ra tiệm ăn, còn làm chúng ta đều chờ. Nàng rời đi hơn một giờ, lại trở về liền mang đến kia hai nữ sinh. Võ Đại Lang ăn ngay nói thật, chúng ta cũng không hảo cản, hơn nữa lúc ấy xem nàng sắc mặt tương đối ngưng trọng thần cấp, cũng liền không có gì, bất quá nàng sau khi trở về liền rất nhẹ nhàng. Kỳ thật là giống như ở dối giắm chuyện gì, bất quá hẳn là không phải chuyện xấu, khởi điểm còn giống đi gặp kẻ thù, bất quá trở về thật giống như kẻ thù biến thành bằng hữu cái loại cảm giác này. Võ Đại Lang không phải tưởng sau lưng nghị luận người, nhưng hiển nhiên biên trường hy mặt khác đi gặp người, có thể giúp nàng đem người từ như vậy cái tổ chức an toàn nhẹ nhàng mang ra tới người. Cố tự ngưng mi gật gật đầu, ta đã biết. liền hướng nhà gỗ đi đến. mươi 354 nói chuyện, công đạo cùng đề ra nghi vấn, canh hai. Biên trường hy đối diện nàng kia buồn lớn lên kỳ kỳ quái quái, nhan sắc tím đen tím đen thực vật phát ngốc, biểu tình có chút kỳ quái. Liền cố tự đến gần giống như cũng không phát hiện. Cố tự ánh mắt rơi xuống kia buồn Thảo mặt trên, hắn cũng hỏi qua, bất quá nàng chỉ nói còn ở làm thí nghiệm, có thành quả lại nói cho hắn, còn cứ gọi hắn ngàn vạn đừng chạm vào thứ này. Hắn thấy qua những cái đó dã lao thử kỳ kỳ quái quái tử trạng, cũng đoán được này Thảo là mang độc. Hắn lại nhìn về phía nàng mặt, tóc bị gió thổi loạn có vẻ có điểm lông xù xù, cái ở hai bên trên má, đại đại đôi mắt đen nhánh tinh lượng. Không biết xem ở nơi nào, trên mặt bình tĩnh ngoan ngoãn, sắc thật không giống bị khinh bỉ trở về. Trường Hy. Hắn ra tiếng. Nàng một chút đều không có kinh ngạc, đại khái là dư quang vẫn là nhìn đến hắn tới, từ đầu gối nâng lên cằm chiều hắn vây tay, ta có việc cùng ngươi nói. Chờ hắn ngồi xuống, nàng liền lập tức nói, ta hôm nay gặp được cô ưu Kinh ngạc cảm thán ngữ khí. Cố tự sở hữu động tác đều ngừng lại một chút, quay đầu xem nàng biểu tình. nàng không có chú ý tới hắn khác thường lo chính mình nói tiếp gặp được hắn ta còn tưởng rằng là thiên đại chuyện xấu không nghĩ tới hắn còn khá tốt nói chuyện cũng sẽ không ỉ thế hiếp người người cũng thực ôn hòa so với kia cái cố chuẩn khá hơn nhiều khá tốt nói chuyện không ỉ thế hiếp người người thực ôn hòa cố tự yên lặng nhấm nuốt này mấy cái đánh giá hắn còn chưa từng nghe nàng như vậy khích lệ một người như vậy xem ra liền biết nàng không có hại bất quá hắn vẫn là không yên tâm ngươi ở đâu đụng tới hắn đã xảy ra chuyện gì ta ở trong vê nút cờ đợi sẽ đang muốn đi hắn liền bỗng nhiên vào được làm ta sợ nhảy dựng bất quá đó là hắn chính là hướng về phía ta tới cũng nói rõ đã nhận ra ta ta còn tưởng rằng hắn muốn làm gì kết quả hắn chỉ là hỏi ngày đó buổi tối ta đi cố ra làm gì nói tới đây biên trưởng hy bỗng nhiên tới gần một chút nhìn cố tự cái kia lửa bán một hệ sự hắn giống như không biết còn đang âm thầm điều tra. Chuyện này nguyên lai không phải cố ra làm sao. Chính là chiếc xe kia rõ ràng khai vào cố ra bãi đỗ xe, hiện tại nhạc thiên đứa bé kia còn ở chúng ta trong doanh địa đâu. Tổng không phải ngươi ta đều thần kinh thắc loạn. Cố tự nhìn nàng một cái, không phản ứng cái này câu chuyện. sau lại đâu? Cố ưu lại nói gì đó? sau lại a Nàng lại ngồi trở lại đi, vê đút cờ bên ngoài người muốn vọt vào tới. Ta lại lo lắng bọn họ phát hiện cái kia cái gì tổng giám đốc ở trong vế đút cờ lại không theo tiếng mà làm ra chuyện gì tới. Cô yêu nói hắn có thể giúp ta tìm người, ta vốn gì không tin hắn, bất quá ngươi cũng biết ta không phải đối thủ của hắn. Liên hỏi hắn nghĩ muốn cái gì, kết quả ngươi đoán hắn nói cái gì. cố tự có thể có có thể không mà con ngôi, hắn tất nhiên nói hắn chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hắn giúp ngươi. Ngươi liền nói cho hắn ngày đó buổi tối ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì?" Biên Trường hy ánh mắt sáng lên, không hổ là anh em bà con ngươi như vậy hiểu biết hắn. Nói ra liền cảm thấy lời này không đúng, cố tự đối hắn này, đó thân thích rốt cuộc là cái gì thái độ còn không nhất định đâu, nói là chết thủ, nàng nhìn cũng không như vậy nghiêm trọng, nhưng cảm tình nói thật tốt cũng là không có khả năng. Nàng đem hắn cùng Cố Ưu nói thành một chỗ hắn khẳng định không cao hứng. Nàng xin lỗi mà nói, Thực xin lỗi a, ta nhất thời khẩu mau. Sao lại đâu? Ta lại không có biện pháp, đành phải tạm thời tin hắn. Bất quá ta để lại cái tâm nhãn. Ra tiệm ăn làm hắn chờ một lát, đến Khâu Vân bọn họ nơi đó đem lão vo cùng cái kia Tống giám đốc đều thả ra, lão vo nói Tống giám đốc chiêu. Tháng trước bọn họ xác thật bắt một cái họ Trần 20 xuất đầu thủy hệ, diện mạo bề ngoài cũng mơ hồ có thể đối thượng, bất quá lúc ấy không phải một người. Bọn họ chảo là bắt hai người. Ta tưởng Tổng muốn chứng thực một chút có phải hay không Trần Di Toa, làm lao võ bọn họ tìm một chỗ chờ, liền cùng cố ưu đi rồi. Sau lại hắn tìm vài người, hoạt động một phen, thực mau liền đem Trần Di Toa mang theo tới. Nghĩ đến Trần Di Toa từ trên xe xuống dưới như vậy chết lặng gầy bộ dáng, biên trường hy trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Kiếp trước nàng chính là thê thảm kết cục. Không nghĩ tới này một đời không có hủy ở tô thành căn cứ cái kia hoàng lão nhị trong tay. Lại cũng không có hảo bao nhiêu, hoặc là nói là thảm hại hơn đi. Duy nhất bất đồng chính là, kiếp trước nàng là đào vong lúc sau bị chảo trở về, thực mau liền đã chết, giải thoát rồi, mà lần này bởi vì là một cái có hệ thống, có kết cấu khổng lồ hắc cám tổ chức, nàng liền trốn đều trốn không thoát, tuy rằng nàng chưa nói, nhưng biên trường hy biết lấy nàng tự tôn cương liệt tính cách. Nếu không phải bị hung hăng tra tấn quá, hưởng qua sống không bằng chết tư vị, là thà chết cũng không chịu chịu đủ. Nghĩ, nàng lại tách ra đề tài, cùng nàng cùng nhau nữ hải kêu tân ngộng, trước kia cũng ở thủy xưởng công tác, đào vong thời điểm các nàng hai cái cùng nhau bị tách ra, sau lại cũng cùng nhau bị bắt đi. Nàng nhìn xem cô tự, ta biết các nàng trải qua không được tốt, cho nên làm các nàng che giấu đoạn quá khứ này, trở về thời điểm cũng chỉ coi như tầm thường tìm được. Ta không nghĩ kích thích nàng cũng không lại đi thấy nàng, chờ thêm đoạn thời gian các nàng có lẽ liền phai nhạt, ngươi. Tuy rằng là mặt thế, nhưng rất nhiều người vẫn là đối loại sự tình này sẽ để ý trần di toa khởi điểm mặt xám như cho tàn. Nàng cũng là khuyên đã lâu mới làm nàng tin tưởng có thể trở về tập thể một lần nữa bắt đầu, thời đại bất đồng, hiện tại sinh tồn đi xuống mới là vương đạo A nàng liền cầu chính mình giúp nàng bảo mật, nhưng như thế nào bảo mật. Võ Đại Lang mấy cái đều là biết đến, cùng với trở về mặt khác nghĩ cách lừa bọn họ, không bằng nói ra, gọi bọn hắn cũng thay bảo mật hảo, mà việc này cũng muốn cùng cố tự nói một tiếng. Cố tự nhìn nhìn nàng, hơi hơi hé miệng, vẫn là sửa lại xuất khẩu nói, chỉ cần nàng không có dị tâm, sẽ không đối đội ngũ bất lợi, chúng ta đội ngũ liền sẽ tiếp nhận bọn họ, nhưng các ngươi chuẩn bị tốt lý do thoái thác sao. Biên trường Hy giật mình, đúng vậy. Vì bảo đảm mỗi cái trở về người đều vẫn là người một nhà, không phải bị người tẩy não thu mua sau đó ám cắm vào tới gian tế, mỗi người đều đem đơn độc bị dò hỏi trong khoảng thời gian này phát sinh sự, tao ngộ quá cái gì, gặp được quá người nào linh tinh, nếu điều kiện cho phép, sẽ có học quá tâm lý đi quan sát bọn họ, thậm chí tương đối quan trọng nhân vật, về sau một đoạn thời gian đều sẽ có người trộm giám thị, thẳng đến xác nhận hắn thật sự không hề nhị. Tâm Trần di toa cùng tân mộng cái kia trạng thái, như thế nào chịu được cân nhắc? Nàng đột nhiên đứng lên, kia làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng không nghĩ tới điểm này. Không thể châm trước một chút sao? Cố tự hơi dụ hạ mắt, trường hy, ta biết ngươi cùng nàng cảm tình không tồi, cũng đồng tình các nàng tao nộ, nhưng chúng ta cũng yêu cầu vì trong doanh địa nhiều người như vậy phụ trách, thậm chí tới rồi về sau. Ngươi tưởng tượng không đến một cái gian tế có thể phát huy lực phá hoại, Nguyên nhân chính là vì nàng cùng ngươi quan hệ không tội, mới càng muốn kiểm tra rõ ràng, không phải bởi vì nàng tao nộ bi thảm, liền không có bị thu mua khả năng. Biên trưởng hy nghe vậy ngượng ngùng, nàng chỉ nghĩ đến trần di toa là vô tội đáng thương, lại không nghĩ rằng cái này khả năng. Bất quá, khả năng không lớn đi. Nàng liếc mắt cố tự sát mặt, nhấp nhấp môi vẫn là nói, kia có thể hay không hơi chút sửa một chút. Không cần giống cảnh sát thẩm vấn phạm nhân giống nhau. Nàng khẳng định sẽ banh không được Cố tự thở dài Ta đều có biện pháp Làm các nàng phát hiện không đến tổng được rồi Biên trường Hy cười rửa qua đi Cảm ơn ngươi a. Cố tự tuy rằng không thế nào quản sự Ngày thường cũng không có như thế nào triển lộ Nhưng biên trường Hy cảm thấy hắn vẫn là có điểm nói Một không hai dễ dàng không sửa đổi quy của người sau lại đâu Ngươi cùng cố ưu lại nói gì đó Phủ lên lôi kéo kéo chính mình cánh tay tay cố tự nhịn nhẫn vẫn là không nhịn xuống tiếp tục hỏi. Sau lại hắn quả nhiên chỉ cần ta đem ngày đó buổi tối biết đến đều nói cho hắn, ta xem hắn nói chuyện giữ lời, thái độ ôn hòa, cũng liền đều nói, sau đó liền mang theo trần di toa hai người đi rồi. Hắn nhưng thật ra có nói muốn lái xe đưa ta, nhưng ta không đáp ứng. Nàng lúc này nghĩ đến còn cảm thấy thực không thể tưởng tượng. cố tự, hắn cư nhiên không có khó xử ta, tuyệt đối là cam tâm tình nguyện thả ta đi. Cùng hắn so sánh với, cố chuẩn chính là cái cha, xứng đáng còn không có tử trên giường lên. Trước sau ngẫm lại, trừ bỏ đột nhiên xuất hiện đem nàng đổ ở vế đút cờ cửa làm nàng có chút sinh khí, trừ bỏ làm nàng lộ ra chân dung còn vẻ mặt ta không bắt buộc biểu tình làm nàng có điểm khó chịu, này nơi nào là cái địch nhân A. Đảo không phải phạm tiện, cảm thấy đối phương không khó xử chính mình chính là người tốt, chỉ là có cố chuẩn làm đối lập, hai bên lại quá so chiêu. Nàng vẫn là lấy tiểu tặc hình tượng đi, nhìn đến cô yêu bản nàng cảm thấy hắn muốn tìm về bãi hoặc là bắt lấy nàng tới dành cái gì ích lợi, kết quả cái gì đều không có, khó tránh khỏi liền cảm thấy ngoài ý muốn. Đại khái là tâm tình quyết định ánh mắt, nàng cười cười nói, ta phía trước còn cảm thấy hắn lớn lên quái đáng sợ, nhưng ban ngày xem ra vẫn là thật xinh đẹp, còn có hắn cặp mắt kia, lần trước vẫn là lục, hôm nay lại là hát, ta cũng không dám hỏi nhiều. Cố tự càng nghe sắc mặt càng khó coi, ta nàng liếc mắt một cái, còn chú ý tới hắn đôi mắt. Biên trưởng Hy không cảm thấy có cái gì không đúng, gật gật đầu, hắn còn nói nếu là còn tìm những người khác hắn cũng có thể hỗ trợ, nhưng ta không đáp ứng, lần này miễn cưỡng tính về nhau, về sau nếu là thiếu hạ nhân tình liền phiền thoái. Nghe xong lời này cố tự tài lược có hòa hoãn. Ngươi nói hắn vì cái gì đối ta khách khách khí khí, ta hỏi hắn, hắn chỉ đối ta cười cười. Cố tự nhìn trước phía dưới doanh địa, trên mặt một mảnh đạm nhiên, hắn không muốn cùng ta là địch, tự nhiên liền sẽ không treo cho ngươi. Hắn so cố chuẩn thông minh nhiều. Lại nói, lần sau nhìn thấy ta sẽ tạ hắn, việc này ngươi không cần lại quả niệm. Ân. Biên trưởng Hy bông nhiên nhớ tới hắn hôm nay đi địa phương, vội hỏi, ngươi hôm nay thuận lợi sao? Cố tự cười nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem thủ trưởng. Nàng chú ý tới lần này nhắc tới thủ trưởng hắn cảm xúc rõ ràng so với phía trước muốn phi dương vui sướng, nói vậy hôm nay nhất định là kiểu biệt gặp lại trò chuyện với nhau thật vui đi. Cố tự lại nói, lại tìm người nào, cũng có thể phó thác cấp thủ trưởng người, hắn bên người có không ít cùng ta giao tình không tồi, có bọn họ hỗ trợ các ngươi cũng không cần lại vất vả như vậy. Biên trưởng hy ánh mắt sáng lên, nàng không quên hôm nay chỉ lo trần di toa, chính là tìm được rồi người buổi chiều cũng không lại đi như thế nào căn bản là không đi tìm tô chấm tư nàng trong lòng vẫn là thực băn khoăn liền tính vì võ đại lang tìm được tô chấm tư ngày mai nàng cũng nên hảo hảo biểu hiện bất quá rốt cuộc muốn gặp đến phó thanh tùng nghĩ đến kiếp trước nhìn đến cái kia lão nhân đệ nhất mặt cũng chính là cuối cùng một mặt vẫn là như vậy chỉ treo một hơi thê thảm bộ dáng nàng cũng không khỏi có chút cảm khái chương ba gặp mặt bằng hữu cùng đối thủ Canh một, ngươi nhìn xem ngươi đổ vật có không thiếu. Ngày hôm qua ta bởi vì có việc gấp, bất đắc dĩ mới muốn từ phòng của ngươi trải qua, giao thủ gian lại mất đúng mực, mới làm ngươi bị thương hơn nữa ngủ lâu như vậy. Đây là ta cho ngươi tiền thuốc men cùng nhận lỗi. Biên trưởng hy đối trước mặt nam nhân nói, đưa qua đi một cái nho nhỏ túi sách. Nam nhân sắc mặt còn có điểm than trì, môi cũng là có điểm phát tím, trên người càng là cảm giác có điểm vô lực. nhưng hắn chính mình cũng có cảm giác chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi liền không có việc gì. Hắn nhìn nhìn nàng, tiếp nhận tới kéo ra khóa kéo vừa thấy, bên trong là màu trắng nửa trong suốt, trong suốt lóe sáng tinh hoạch, tuy rằng chỉ là chăm sắc tinh hoạch, nhưng vừa thấy chính là phẩm chất tốt nhất, hắn nhãn lực cũng không tồi, biết đây là tăm dai tổng cộng có 10 cái, đổi một chút chính là 3.000 thủ đô tệ. Hắn nuốt hạ nước miếng, này đối cá nhân tới nói tuyệt đối là một chú tài phú. Tuy rằng hắn có thực lực, cũng không quá đem này số tiền để vào mắt, nhưng vừa tới nơi này, hắn cảm giác chính mình luôn bị người hố bị người tệ, cư nhiên đánh cái săn đều còn muốn trước giao tiền trước làm tạm, muốn qua đường phí còn muốn thuế, này chuyện gì. Một người liền thôi, tùy tiện ngao một ngao, hai ba thiên cũng liền lộng minh bạch quý củ, Những bọn họ mười mấy khẩu người, mỗi ngày đều phải dùng tiền, hơn nữa người nọ bởi vì muốn bức bách chính mình gia nhập cái kia cái gì băng phái. Nơi trốn tìm tra xử vướng thật sự là một ngày cũng háo không đi xuống, mà có này số tiền, ít nhất có thể trước hoán một hơi, thậm chí nội thành đều đi vào đi. Hắn ngẩng đầu kinh nghi bất định mà nhìn cái này mũ áp lực thấp, mặt đều thấy không rõ nữ nhân, đối phương tựa hồ nhìn ra hắn hoài nghi, hơi hơi cười nhạt, ngươi nếu là không dám lấy, coi như ta cho ngươi phong khẩu phí đi, đã quên ngày hôm qua sự, bằng không lần sau tái kiến ngươi ta liền sẽ không như vậy mất công. tốt nhất phong khẩu phương pháp là diệt khẩu nam nhân cả kinh ngay sau đó nghĩ đến đối phương xác thật có thể giết chính mình căn bản không cần lần sau chính mình hôn mê qua đi lúc sau là được hắn thấy nàng phải đi vội vàng gọi lại cô nương tên gọi là gì ta không phải tưởng dò hỏi cái gì chỉ là hy vọng về sau có cơ hội có thể báo đáp biên trưởng Hy không sao cả mà nhún nhún vai nhưng đột nhiên nhớ tới người này thực lực thực không tồi liền quay đầu nói Báo đáp không cần đề, nhưng nếu ngươi còn không có tổ chức nói, về sau có thể tới gia nhập chúng ta, chúng ta là phía nam tới, tự xưng là giang thành tập đoàn, bất quá hiện tại phía chính phủ giống như kêu chúng ta khủng bố tổ chức. Nam nhân, cũng chính là ngày hôm qua lữ quán bị biên trưởng hy hạ độc được lại cứu trở về người nọ Trấn kinh rồi một chút ta, giang thành tập đoàn. Còn không phải là gần nhất nháo thật sự lợi hại cái kia. Lại ngừng đầu, cái kia cô nương đã không thấy. Biên trường hy quải mấy vòng, nhìn đến cố tự, cười đi lên đi, ta đã đem hắn đuổi đi. Cố tự gật đầu, chưa nói cái gì, tuy rằng loại này cách làm phiền toái lại có thể mang đến thai hoàng ẩm, bất quá từ tư tâm tới nói hắn vẫn là vui nàng làm như vậy, nàng bản chất cùng bọn họ này đó đại quê mùa, nhìn quen tinh phong huyết vũ bất đồng, này đó không cần thiết mạng người kiện tụng vẫn là thiếu dính điểm hảo, như vậy nhân tài sẽ vui sướng ánh mặt trời. Huống chi! Hiện giờ thả chạy như vậy một người căn bản dâu dịa. Cố ưu đều biết tẩn hình sự, hơn nữa bọn họ đội ngũ thực mau là có thể quang minh chính đại mà tiến vào căn cứ. Hai người đi vào ly chu tức môn so gần một chỗ, một chiếc không chút nào thu hút xe hơi ngừng ở nơi này. Tài xế ngồi trên xe, một người khác ở bên cạnh xe cảnh giới bốn phía, giống như phụ cận tùy thời sẽ lao tới một cái cầm dao cướp bóc ra hỏa giống nhau. Biên trưởng Hy chú ý tới kia xe biển số xe là thâm lam nhan sắc, theo nàng trước kia biết được, trong căn cứ tổng cộng có 3 loại nhan sắc biển số xe, tối cao đẳng màu đen, là những cái đó chân chính dậm chân một cái liền phải động đất đại nhân vật tòa thừa mới có thể quải, tỷ như phó thanh tùng, cố gia gia trưởng linh tinh nhân vật. Đệ nhị loại là chính màu đỏ, là các có quyền thế người có thể dùng. Tỷ như trọng đại thế lực thủ lĩnh cấp nhân vật, giống cô ưu ích loại hẳn là bao gồm trong đó. Kế tiếp chính là này màu xanh biển. Càng thấp một cái cấp bậc, sau đó là màu vàng, màu trắng. Mặt sau ba cái cấp bậc rốt cuộc có cái gì rất nhỏ khác biệt nàng không phải rất rõ ràng, chỉ biết người thường chỉ có thể dùng màu trắng, có nhất định địa vị thân phận mới có thể quải màu vàng. Kiếp trước chư vân hoa những người đó tiến căn cứ lúc sau thật dài một đoạn thời gian chỉ có thể cho chính mình xe quải màu trắng biển số xe. Sau lại chính mình kéo một cái nho nhỏ đoàn đội ở trung thượng lưu cũng có thể hôn cái thân ảnh mới đổi tới rồi màu vàng biển số xe nàng nhìn cố tự liếc mắt một cái hắn không thấy kêu biển số xe chẳng lẽ không rõ ràng làm sao ở những người đó trong mắt hắn chỉ có thể dùng đến màu lam vẫn là vì không la lên nhìn đến cố tự tới hai người đều bước nhanh lại đây động tác sạch sẽ chỉnh tề mà kính cái quân lễ cô thiếu tướng Cố tự đáp lễ một cái quân lễ, mang theo biên trường Hy lên xe. Biên trường Hy cho rằng dựa theo lẽ thường tới nói trên xe lẫn nhau sẽ là một chút giới thiệu. Nhưng đối phương hai người nói cái gì cũng chưa nói, cho người ta cảm giác thái độ thực lãnh đạo. Nhìn xem cố tự, hắn liếc mắt một cái tự nhiên, giống như đây là bình thường tình huống. Nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Mà cố tự cũng không nói chuyện, nên dặn dò công đạo phía trước đều nói, kỳ thật cũng không nhiều ít muốn nàng đặc biệt chú ý. Một hồi gắt gao đi theo hắn, hắn nếu nhất thời tránh ra liền dựa theo ý nghĩ của chính mình hành sự hảo. Lại không phải đi cái gì đầm rồng hang hổ, cố tự đại khái là như vậy tưởng, cũng có không nghĩ biên trưởng hy khẩn trương ý tư ở. Lần trước trộm đạo nhập cố ra đại lâu, biên trường hy vẫn luôn tránh ở trong xe, cứu người lần đó cũng là đại buổi tối, lại nói tiếp này vẫn là kiếp này lần đầu tiên quang minh chính đại mà tiến căn cứ. Bởi vì có màu lam biển số xe. Khi hai cái quân nhân đại khái cũng mặc thục, quá chu tức môn thời điểm chỉ cần đưa ra cái giấy chứng nhận, thủ vệ hướng trong xe quốc đơ, cũng không có làm người xuống xe đều kiểm tra. Lúc sau một đường thẳng hành, quá một đoạn thời gian liền gặp phải một cái trạm kiểm soát, còn muốn đưa ra giấy chứng nhận chứng minh thân phận. Biên trường Hy tính tính, tổng cộng qua bốn đạo quan, so lần trước đi cố gia đại lâu còn nhiều một cái, này cũng không kỳ quái, lần trước chỉ là cố gia đại lâu. Cố ra người làm công làm việc nơi tụ tập mà không phải trung tâm đại bản doanh cố ra đại trạch, cái thứ nhất cấp bậc cũng là có. Nếu bàn về cấp bậc, đem người phân ba bảy loại đây là ở đâu cái căn cứ đều không thể tránh khỏi. Lúc trước tô thành căn cứ cũng có A, B, C, D4 cái khu đâu, nhưng lại biển số xe lại chạm kiểm soát. Đừng nói biên trường hy như vậy tương đối hiểu biết, biết còn có mặt khác rất rất nhiều phương diện. chính là vừa tới người cũng biết nơi này có bao nhiêu cấp bậc nghiêm ngặt. Biên trưởng Hy cười một cái, hơi hơi lộ ra điểm châm chọc chi nhất, thủ đô căn cứ tự xưng là là nhất chú ý quy củ, mà nơi này cũng là nhất loạn. Những cái đó thế gia đại tộc, trước kia làm quan kinh thương, quyền thế khổng lồ một tay che trời, ở lúc ban đầu liền vì bảo đảm chính mình địa vị mà làm ra như vậy một bộ quản chế giang hàn giáo, nhưng cuối cùng từng bước từng bước đều ở ngươi tranh ta đấu chung bị tiêu ma rớt, hoặc là bị phía dưới chịu đủ rồi áp bách người làm dân loạn, cuối cùng một cái cũng chưa dư lại. Nàng ngẩng đầu nhìn xem bên người nam nhân, tiếp trước người này về thủ đô lúc sau, thật giống như một cái đạo hỏa tác dường như, cũng có lẽ là thời cơ tới rồi, mọi người không ôn không hỏa so đấu tranh đấu bỗng nhiên nhiệt liệt lên, hỏa từ phía sau màn đốt tới trước đài, tiếp theo một hai năm trong vòng đều mỗi cái nghỉ ngơi. Cố tự quay đầu đối nàng an tâm mà cười cười, nắm chặt tay nàng, lúc này xe cũng dừng cố thiếu tướng biên tiểu thư thỉnh nàng bị cố tự nắm ra tới xe ngừng ở một chỗ rộng rãi trong đình viện một cái rất có chút năm đầu cây đa cảnh lá tốt tươi mà đứng ở trung ương phức tạp khí mọc dễ theo gió tung bay lúc này phương bắc đúng là đông đi xuân tới thời tiết cây đa mọc ra xanh non sáng bóng tân diệp nộn xinh xinh mà đè ép lao diệp tầng tầng lớp lớp tựa như lọng tre nếu là mùa hè ở chỗ này không trung cao xa Mặt trời chói chang nung ấm, phản chiếu phía sau hồng đỉnh bạch tường hai tầng nhà lầu, nghĩ đến có khắc một phen ý nhị. Biên trường Hy nhìn lướt qua, hơi hơi thay đổi sắc mặt, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, liền bên người cố tử cũng chưa phát hiện. Cố tử nắm tay nàng khẩn một chút, biên trường Hy xem qua đi, phát hiện hắn đáy mắt kích động nhàn nhạt kích động, nhìn trước mắt phòng ở đỉnh viện lộ ra hoài tưởng thần sắc. Ngươi ngày hôm qua chẳng lẽ không phải tới nơi này sao? Nàng nhất thời nghi hoặc sẽ nhỏ giọng hỏi. Có tới, bất quá không nhìn kỹ. Cố tử cũng nhỏ giọng trả lời nàng, nơi này là thủ trưởng chỗ ở, ta không bao lâu có 3 năm là ở chỗ này sinh hoạt. Nô, bị Phó Thanh Tùng nhận được bên người giáo dưỡng sao? Cố tử, ngươi đã tới. Ngày hôm qua ta vừa lúc ở ra ngoài nhiệm vụ, trở về mới biết được ngươi đã đến rồi, tiểu tử ngươi tàng đến đủ thâm. Hoặc là bóng người đều tìm không thấy. hoặc là đột nhiên xuất hiện tiếp đón đều không đánh một cái. Một cái sang sảng tiếng cười từ phía trước chuyển đến, sau đó đi ra một cái anh Tuấn bất phàm hơn 30 tuổi nam nhân, hắn ăn mặc một thân quân trang tủng mặt bóng lưỡng, khí độ lĩnh bạn cả người lóa mắt như tháng 6 nắng gát, bước đi lại đây, cùng cố tự lẫn nhau tạp vài cái sau đó lẫn nhau hùng ôm, biên trưởng hy tránh cho bọn họ đánh tới chính mình còn lui một bước nhỏ. Nàng đã thói quen, Những người này gặp mặt lễ tiết chính là như vậy đánh tới đánh lui. Bọn họ hai cái xem như văn nhã. Lần trước siêu tầm tiểu đội mang về tới chút chạy máy tổ, bọn họ vào doanh địa gặp phải giao tình đã tốt, gặp mặt cái gì đều không nói. Xông lên đi bang một cái té ngã đem người cấp tạp trên mặt đất, hoặc là liền không nói hai lời trước đánh một trận. Một đám người trên mặt đất lăn qua lăn lại đánh lộn, thật là đem bên cạnh xem choáng váng. Biên trưởng Hi nhìn người nam nhân này, đối chiếu hắn tướng mạo tuổi. hẳn là chính là cố tự nói đào chính anh hắn là sau khi thành niên tham quân trong nhà cũng là có chút bối cảnh bất quá so với cô ra cái loại này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc chẳng qua trong nhà từ ra ra bối khởi mấy cái trưởng bối đều thoảng quân hắn một đường cũng coi như là xuôi gió xuôi nước lại bởi vì bản nhân biểu hiện ưu dị sau lại bị phó thanh tùng nhìn chúng điều đến dưới chướng mạnh mẽ tài bồi đáng tiếc chính là hắn phương hướng là hải quân kia một khối mặt thế lúc sau trên biển lực lượng không có nhiều ít tác dụng, hắn bộ đội triệu hồi tới, hợp nhất nhập phó hệ lục quân, dù sao cũng là sau lại, hôn đến nhiều ít có điểm không như ý, bất quá bản nhân vẫn là thực chịu coi trọng, là cái tứ giai thủy hệ, cùng khâu phong giống nhau. mấy ngày này cố tự thu thập đến tin tức không nhiều lắm, này đó cao cấp tướng lãnh lại không tới cô chuẩn cái loại này tương đối nổi danh trình độ tin tức càng là rất khó tìm được. cái này đào chính anh cùng cố tự so thân hậu hắn thượng điểm tâm cho nên biết đại khái tình trạng nếu nói cái này là bằng hữu như vậy tương đối một cái khác chính là đối thủ nàng nhìn về phía đào chính anh mặt sau lười biếng ra tới người đây là cái 25-26 tuổi thanh niên cùng cố tự không sai biệt lắm tuổi cũng là lớn lên tư thế vai hùng bừng bừng biên trưởng hy có chút chửi thầm như thế nào đầu năm nay có tiền đồ đều lớn lên không tuổi sao bất quá nàng cũng biết Dị năng cao cường người, cả người tinh khí thần hòa khí sắc cùng thường nhân kém rất lớn, mặc dù là lớn lên phổ phổ thông thông, cùng một cái không có dị năng tướng mạo tương đương người đứng chung một chỗ, mọi người ánh mắt cũng sẽ nhìn chầm chầm có dị năng, hơn nữa cảm thấy hắn lớn lên càng xoáy khí thuẫn mắt. Có người còn bởi vì cái này mà cười nói dị năng có mỹ dung công năng. Bất quá đào chính anh cũng hảo, thanh niên này cũng hảo, sắc sắc thật thật là tướng mạo xuất sắc. Người này cũng là một thân quân trang, chẳng qua mặt trên chỉ xuyên cái áo sơ mi, nút thắt còn khai hai cái, không giống đào chính anh, móc gài kín mít mà thủ sẵn, hai tay còn cắm ở trong túi, hình như là chậm gì gì hoàng ra tới. Loại này hẳn là kỷ luật túc minh quần áo liền cho hắn xuyên ra một loại phong lưu hương vị, hơn nữa hắn hai con mắt có điểm mắt đào hoa cảm giác, tướng mạo lại hảo, khí chất bí bĩ, thật đúng là một bộ quyền quý gia đình ác thiếu hương vị. khẳng định có thể mê phiên một đám nữ nhân hắn ra tới không thấy cố tự ngược lại nhàn nhàn mà dựa vào ven tường ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm biên trường hy trên dưới nhìn hải đây là cái kia một hệ bên này cố tự cùng đào chính anh cũng tách ra đào chính anh nhìn biên trường hy chính vươn tay tưởng nhận thức như vậy nói tản mạn thanh âm liền cắm tiến vào cố tự đi đến biên trường hy bên người cười nói chính anh tương nguy ta cho các ngươi giới thiệu một chút Vị này chính là ta bạn gái, biên trường hy, cũng là ngũ giai một hệ. Đào chính anh ánh mắt sáng lên, ngũ giai đều nghe nói tiểu tử ngươi tìm cái lợi hại bạn gái, không nghĩ tới đều ngũ giai. Hạnh ngộ hạnh ngộ biên tiểu thư, bản nhân đào chính anh, cùng cố tử cũng coi như là sinh tử chi giao, hắn bạn gái chính là ta đệ muội. Về sau hữu dụng đến địa phương đừng khách khí, biên trường hy cùng hắn bắt tay, mà bên kia phó tư nguy suy một tiếng. Liền biết khanh khanh mèo mó, mau vào đi. Ra Ra đang chờ. Nói cũng không thèm nhìn tới biên trường hy liếc mắt một cái, giống như vừa rồi đôi mắt đều phải dính ở nhân ra trên người người không phải hắn giống nhau. Đúng rồi. Người này chính là Phó Thanh Tùng Tôn Tử, bất quá phụ thân hắn chỉ là Phó Thanh Tùng Phương xa cháu trai, thời trẻ vì bảo hộ Phó Thanh Tùng mà bị sát thủ giết, Phó Thanh Tùng liền đem Phó Tư Nguy nhận được bên người, lấy ruột thị tôn tử danh nghĩa dưỡng. thời gian một lâu đại gia cũng liền kêu hắn phó thiếu cố tự chỉ là sơ lược tiêu nàng cẩn thận một chút người này là được bất quá biên trường hy chính mình náo bổ hơn nữa một màn này cũng có thể đoán ra cái này phó tư nguy chỉ sợ là ghen ghét cố tự bị phó thanh tùng từ cố ra kế đó che giấu hắn quan mang phân đi rồi phó thanh tùng đối hắn yêu thương coi trọng từ từ linh tinh trong tiểu thuyết đều như vậy viết đào chính anh đối cố tự nói này một năm tới ngươi không ở Rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi, hắn càng thêm được đến phó lao coi trọng, liền càng là cuồng đi lên. Lại phía đối diện trường hy cười cười, không cần để ý hắn, hắn liền cái này tính tình. Ba người đang muốn đi vào. Đông nhiên phía sau truyền đến tiếng thắng xe, có một chiếc xe ngừng lại, một nam một nữ từ trên xe xuống dưới. Nam quý khí, nữ mỹ mạo, bọn họ hình như là tầm thường xem ra, nhưng nhìn đến cố tự, hai người đều ngây dại. kia nam không dám tin tưởng mà kêu một tiếng cố tự nữ cẳng là che miệng kinh hô thẳng ngơ ngác mà nhìn thực mau hốc mắt liền đỏ bừng lên vốn dĩ phủng ở trong ngực bó hoa đặt ở một bàn tay méo một tay kia để ra váy dày cao gót giấm đến bay nhanh phấn tím làn váy tung bay giống một con tươi đẹp ưu nhã con bướm nào tới biên trường hy im lặng này tình hình không lớn đúng vậy trong chớp mắt người đã chạy đến trước mặt hai tròng mắt doanh doanh rưng rưng mà nhìn cố tự Ngươi, cố tứ ca ngươi đã trở lại. Biên trưởng hy hơi hơi mở to hai mắt. Cố tự mặt lại phảng phất ngông tầng xương lạnh dường như, không để ý tới nàng, chỉ là cấp đào chính anh nháy mắt ra dấu. Đào chính anh lập tức phản ứng lại đây, cố tự hôm nay trở về sự vốn là bảo mật. Hiện tại tuy rằng ngoài ý muốn bị người ngoài nhìn đến, nhưng cũng không thích hợp nói cái gì. Hắn nghiêng đi một bước, lược che ở cố tự trước người, minh tam công tử minh nhị tiểu thư, không biết các ngươi một tới. Cũng không có đặc biệt nên đón, xin lỗi xin lỗi. Chạy nhanh hô trong viện quản gia lại đây chiêu đái, một mặt đuổi theo đã nhân cơ hội tránh ra cố tự hai người. Cố tự thấy hắn đuổi theo, bọn họ như thế nào sẽ đến. Đào chính anh cũng trầm hạ mặt, hôm nay trừ bỏ trong viện ngoài viện tâm phúc, ai cũng không biết ngươi đã đến, đến rồi. Bọn họ tuy rằng thường đến thăm, nhưng ngày hôm qua hẳn là đã phát ra tin tức nói hôm nay phó lão cả ngày đều xin miễn gặp khách. còn có dọc theo đường đi cảnh vệ đều là đã chết sao, cư nhiên làm xe liền lớn như vậy đĩnh đạc mà thông hành tiến vào. Biên trưởng hy hỏi, bọn họ là Minh ra người sao? Cố tự cao mày, ân. bất quá tuy rằng là Minh ra con cái, nhưng không tính thành viên trung tâm. Nếu là quan trọng nhân vật cũng sẽ không mỗi ngày bị an bài phong cái này phóng cái kia. Đào chính anh bổ sung, bọn họ cách một đoạn thời gian liền sẽ lại đây thăm, đương nhiên cái khác địa phương cũng đi. Nếu là có cái gì yến hội, chuẩn thiếu không được bọn họ thân ảnh. Cái kêu minh nhị, cơ bản là gặp người liền hướng lên trên phát đệ mọi người đừng để ở trong lòng. Biên trường hy ngẩn ra hạ, tức khắc cảm thấy cái này đảo chính anh thân thiết rất nhiều, khác trước không để cập tới, liền trước lo lắng nàng ghen, đảo thực săn sóc cảm giác. Nàng nhìn xem cô tự, thấy hắn không biết suy nghĩ cái gì, liền nho nhỏ mắt trợn trắng. minh gia nói, cũng là tám đại ích lợi tập đoàn chi nhất. Tám đại bên trong có ba cái là thế gia vọng tộc, dễ sâu là tốt, trừ bỏ cố gia chu gia, chính là cái này minh gia. Cùng trước hai cái bất đồng, nhà bọn họ thủ hạ quân đội không nhiều ít, có thể chém giết hướng sấm người cũng không nhiều lắm, nhưng trong tay nắm giữ rất nhiều tài nguyên, hẳn là mặt thế trước chức vụ quyền hạn là có quan hệ phương diện này, nghe nói trước kia quốc gia kho lúa liền có một nửa nhiều tới rồi bọn họ trong tay, hơn nữa bọn họ đương ra người thức quyết đoán. mặt thế chi sơ liền bắt đầu mời chào không gian hệ bốn phía thu thập vật tư hiện tại là nhất giàu có một chi thế lực minh ra người đột nhiên bái phỏng còn như vậy dễ dàng mà trực tiếp tới rồi trước đại môn thấy được cố tự này thuyết minh có người gấp không chờ nổi mà muốn đem cố tự hiện thân tin tức truyền ra đi a đang nghĩ ngợi tới bọn họ đi qua để phòng nghiêm ngặt nơi trốn có thể thấy được quân nhân kính sợ sân vào phòng nữ quản gia cùng người hầu an tĩnh quy củ mà tiếp đãi Mà minh ra hai người lại không thấy, cũng không biết bị đưa tới chạy đi đâu. Phó tư nguy ở thang lầu thượng lạnh lạnh nhìn bọn họ, thật là chậm. Tư nguy, minh ra người tới ngươi biết không? Không phải đã xin miễn tiếp khách? Đào chính anh hỏi. Phần 113 Bọn họ. Phó tư nguy cũng như mi, ai thả bọn họ tiến vào? Hai cái hầm cầu rồi bỏ, mỗi ngày nơi này chuyển tới nơi đó chuyển đi, thấy ai đều tưởng thảo điểm chỗ tốt. Phùng đoá hoa tới liền tưởng trá đi một tòa kim sơn bảo khố, như thế nào không trực tiếp đi làm bán hàng đa cấp. Đông nhiên nhìn về phía Cố tự, người cùng minh ra cái kia nhị nữ có điểm quá văng đi, Nga, giống như cùng nàng cái khuê mật càng thân mật chút, có đoạn thời gian ta nhớ rõ đều thượng cố ra cầu hôn. Không chờ Cố tự nói chuyện, lại xua xua tay, Hải, để cái này làm gì, ra ra chờ đâu, liền các ngươi cọ sát. Biên trưởng hy nghe được chứng mắt, Sách không biết là ai, đem bọn họ đổ ở thang lầu phía dưới. Bất quá hắn kia tích tích méo mó nói thật đúng là làm nàng nghe được trong lòng cứng lại, cố tự sớm đã sắc mặt thanh hắc, nhưng cũng không cùng hắn đấu võ mồm, đào chính anh nghĩ ra thanh cũng bị hắn ngăn lại. Xem thủ trưởng quan trọng. Hắn nói, một cái tóc mai như xương lão giả từ trên lầu hành lang lại đây, nhìn phía dưới cố tự lộ ra từ ái tươi cười, tiểu cố đã trở lại, mau lên đây đi, thủ trưởng chờ ngươi đâu. Ai đều không hề nói cái gì, tay chân nhẹ nhàng lại tốc độ không chậm mà lên lầu. Biên trường Hy phát hiện nơi này cũng không có gì đặc biệt, tựa như bình thường dân cư giống nhau. Di, nàng bỗng nhiên cảm giác có người ở xem chính mình, âm thầm tìm hạ lại chưa thấy được người. Phía trước chính là phó thanh tùng phòng ngủ, cửa lập hai cái lạnh băng giỏi giang quân nhân, chạm đến so ném lao còn ném lao, thật giống như hai tòa điều khác. Bọn họ kính cái lễ, sau đó nói câu thất lễ. Cư nhiên tiến lên trước hai bước rối tay tới muốn soát người. Cố tự một tay kiểm trụ kia muốn rối hướng biên trường hy tay, mặt mày một mảnh đông lạnh, ngươi làm cái gì? Mỗi cái lai like khách đều cần thiết soát người kiểm tra, lấy bảo đảm thủ trưởng nhân thân an toàn. Ngày hôm qua như thế nào không có? Cố tự nói chuyện đã là nhìn chầm chằm phó tư nguy. Phó tư nguy hơi nhún vai hơi nghiêng đầu, một bộ đừng hỏi ta bộ dáng, Quân nhân tiếp tục nói, quy củ như thế. Ngày hôm qua bởi vì không phải ở trong viện, hơn nữa các hạ tới quá đột nhiên. hắn kêu cô tự các hạ mà không phải thiếu tướng hoặc là trưởng quan, ánh mắt biểu lộ giống như căn bản không quen biết trước mắt người này. Nói vậy đào chính anh quát khe nói, vừa rồi như thế nào không lục soát ta thân. kia quân nhân biểu tình văn ti bất biến, cùng cố tự nhìn thẳng không tiêu ngạo không xiểm định, đào trưởng quan như thế nào cùng người khác giống nhau. Nói còn nhìn biên trưởng hy liếc mắt một cái. Giống như biên trường hy là cái gì nguy hiểm phần tử giống nhau, lại như là cái gì vội vàng đi lên lịnh bợ rắp rưởi, kẻ lừa đảo. Phó tư nguy buông tay, này đó đặc biệt bảo hộ ra ra người chính là ta cũng căn bản chỉ huy bất động, đừng nói ta, chính là ra ra nói bọn họ cũng chưa chắc sẽ nghe, bọn họ là phía dưới các tướng quân vì bảo hộ ra ra riêng từ các tinh anh bộ đội đặc trùng doanh chọn lựa ra tới, cái nào đều không thể so ngươi thuộc hạ những cái đó phong A vân A kém. hảo cố tự ai kêu ngươi ly kinh gần một năm sớm bị xếp vào nguy hiểm danh sách lục soát cái thân mà thôi có cái gì cùng lắm thì cố tự nghe được là phía dưới các tướng quân an bài sắc mặt lạnh leo nhưng thật ra đi vài phần nhưng lời nói vẫn như cũ lạnh soát người là lục soát cái gì đau thương lưu đạn độc dược có thể lục soát đi này đó ngoại vật còn có thể lục soát đi gì năng sao làm điêu thừa kia quân nhân thờ ơ Các hạ có thể giữ lại ý kiến, nhưng không ấn trình tự đi liền không được bước vào phòng này một bước, hơn nữa chúng ta đem đối với người ý đồ cùng đáng tin cậy tính cũng giữ lại ý kiến. Cái kia lão nhân có chút kích động mà muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem cố tự lại nhìn xem phó tư nguy rốt cuộc chỉ là đứng yên một bên. Biên trưởng Hy cũng không nói lời nào, mắt lạnh nhìn này hết thảy. Nàng đương nhiên sẽ không tiếp thu bị những người này xoát người, mặc dù trên người nàng cái gì cũng không mang. Mặc dù cũng không phải rụt rẽ đến vô pháp làm người gần người. Nàng muốn nhìn một chút cố tự sẽ như thế nào làm. mươi 357 suy yếu, nơi nào ra vấn đề, canh một Biên trưởng hy là làm gì tới. Nàng là cho cái kia nghe nói thân thể suy yếu quân đội đại lao xem bệnh chữa bệnh tới, không phải hấp tấp mà tới A-dua-an xin đương phạm nhân. Đối phương lấy ra như vậy phó thái độ, trên cao nhìn xuống ngược lại nàng mới là cái kia cầu người người. Ấn nàng tính cách đương trường liền phải ném mặt chạy lấy người. Nàng không đi, bất quá là bởi vì cố tự. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ, những cái đó cái gọi là các tướng quân phải vì khó cố tự, tựa hồ cũng rất có đạo lý, rốt cuộc hắn rời đi lâu như vậy, phía trước lại làm chút oanh động sự, lúc này mới đến, hơn nữa trở về cũng không phải tiên kiến tổ chức, mà là ngầm mà, tùy tiện mà thấy phó thanh tùng. Vạn nhất hắn bất an hảo tâm đâu. bọn họ đại khái vẫn là tương đối khẳng định hắn không làm phản bằng không thủ đoạn khẳng định muốn càng vì kịch liệt liền như vậy xoát người chỉ sợ bất quá là muốn xoa xoa hắn nhuệ khí linh tinh cho hắn biết hắn không hề là lúc trước cái kia cố tự đừng nghĩ vừa trở về liền cùng tối cao người lãnh đạo lôi kéo làm quen lập tức coi như hồi tâm phúc cố tự nếu là bận tâm phó thanh tùng nếu là đối chính mình tại đây gian thân phận rất coi trọng nếu là còn thủ cái loại này phục tùng mệnh lệnh chuẩn tắc chỉ sợ nhịn một chút cũng liền theo bọn họ lăn lộn đi. Rốt cuộc muốn tỏ lòng trung thành, cũng muốn từ từ tới, làm đồng hành nhóm cấp trên cấp dưới một lần nữa tán thành chính mình liền yêu cầu hảo hảo biểu hiện. Biên trưởng hy nghĩ đến đây trong lòng suy di ngăn cũng ngăn không được, nàng vốn di chính là thực trướng mắt này đó đại đa số cái gọi là quân đội, cái gọi là thống soái, Bọn họ quy củ cũng hảo, chế độ cũng hảo, ngoài sáng trong tối quy tắc cũng hảo, đều có chút không cho là đúng. Bất quá là một cái khoác ngăn nắp ngoại gia ích lợi tập đoàn mà thôi, muôn thật vẫn là vì nhân dân phục vụ, hiện nay này đó ba bảy loại lại là như thế nào tới. Bọn họ làm như vậy trừ bỏ đắn đo đắn đo thiệt tình người một nhà, kinh sợ kinh sợ không có năng lực dựa vào người, còn có thể làm gì, cùng phía dưới những cái đó đại bang tiểu phái lại có cái gì bất đồng. Còn trinh tự, giữ lại ý kiến, làm đến chính mình rất cao đoan giống nhau. Đối bọn họ khách khi đều tự giác nghẹn khuất. Bất quá nói trở về, cố tự một người nói. Nàng cảm thấy mười có là muốn túi đầu, nhưng hiện tại nàng cũng ở nhân ra còn muốn một cái đại lao nam nhân tới sở nàng thân. Với công, liền cái nữ tính cũng không phải tới, đều không phải suy xét không chu toàn vấn đề mà là cố tình vũ nhục Hắn cũng nên kháng nghị rốt cuộc, về từ, hắn nếu có thể nhận hắn liền không phải làm người bạn trai. Nàng trợn tròn mắt lẳng lặng mà nhìn hắn. Cố tự cho nàng một cái an tâm ánh mắt, nhìn đối diện hai người mặt mày càng thêm thanh hàn, nếu đổi thành người thường hắn sớm một chân đá văng ra, sẽ cùng bọn họ vô nghĩa. Đây là vị nào tướng quân định ra quy củ, vào cửa muốn xoát người. Hiện tại có cái gì liền huề vũ khí so dị năng càng cụ lực sát thương, càng đừng nói còn có không gian hệ dị năng giả, xoát người không hề ý nghĩa. Hơn nữa biên tiểu thư là tới cầm đầu trường an dưỡng thân thể. Các ngươi không biết cái gì kêu lấy lễ tương đài sao. Quân nhân mảy may không cho, vô luận soát người có hay không ý nghĩa, các hạ ngạnh chống không cho lục soát khiến cho người không thể không hoài nghi ngươi đến thăm thủ trưởng ôm vài phần thiệt tình. Một mặt vội vã thấy thủ trưởng, một mặt ở chỗ này tranh chấp, thật là làm người xem không rõ. Hán lệnh như băng khí giới giống nhau ánh mắt nhìn biên trường hy, huống chi vị này chưa kinh chấp thuận, khảo nghiệm, khiến cho nàng tới gần thủ trưởng. Một bộ ta chịu làm khả nghi nhân vật đi vào đã đủ nể tình. Biên trường Hy đều muốn cười, như vậy mãnh liệt mang theo cá nhân thành kiến ánh mắt cùng lời nói. Nếu không phải cố ý tới cách đứng người, cũng chỉ có thể thuyết minh này cái gì phá quân đội hư thối đến không sai biệt lắm. cố tự gắt gao nhấp môi, đã nghe không kiên nhẫn. Không nắm biên trường Hy cái tay kia nắm thành quyền, lôi quang long lánh, mắt thấy liền phải đánh ra đi, phó tư nguy đúng lúc đến lúc đó mà nói. Kỳ thật cũng là các ngươi suy xét không chu toàn, liền tính soát người, tới chính là nữ khách như thế nào làm cho các ngươi tới lục soát. Một mặt đối bên người cái kia lão nhân nói, Trần gia gia, tìm cái nữ binh lại đây đi. Lại lệnh lệnh mà cố tự nói, ngươi cùng những người này vô nghĩa cái gì, bọn họ đều là du một đầu, chỉ biết nghe bọn hắn trực tiếp nguyện trung thành người, nói là cái gì càng là hỗn loạn thế đạo càng phải giảng kỷ luật, ta mặt mũi đều không cho. còn không phải là lục soát cái thân sao. Hiện tại đổi cái nữ tới ngươi này, ba nở ga y nho cũng không có hại. Ngươi lại ngạch háng. tiểu tâm bọn họ đem ngươi khai trừ đi ra ngoài. Biên trường hy ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, ánh mắt chuyển qua cố tự trên mặt, thấy hắn lạnh lẽo biểu tình khẽ buông lỏng, tựa hồ giao độc lên, không khỏi rũ xuống mắt, che lại nhàn nhạt thất vọng. Quân nhân trong mắt thoáng hiện đắc ý chi sắc. Ở chỗ này, trong môn lại vang lên một cái dàn mua lại uy nghiêm thanh âm ngoài cửa là làm sao vậy nửa ngày vào không được người tiểu cô a ngươi cho ta tiến vào cố tự rung lên hai quân nhân ngăn lại hắn ngươi không thể đi vào như thế nào ta nói đều không dùng được còn không tiến vào cố tự một phen đẩy ra này hai người tay mang theo biên trường hy đẩy cửa đi vào trong phòng thu thập thật sự sạch sẽ cơ hồ đều có điểm đơn giản không có dư thừa trang trí mặt tường đều là tuyết trắng một chương giường một chương bàn tủ quần áo đều là lao đầu gỗ làm thành cái loại này trên xe lăn lão nhân thượng thân ngồi đến thẳng táp ánh mắt đạm nhiên dày rộng phảng phất bị sóng gió đánh ra mà càng thêm dày nặng mượt mà đáng ngầm đối bọn họ gật đầu mỉm cười đem cửa đóng lại đi nhìn đến những người đó ta liền đau đầu cố tự làm theo nghẹn nói liền nhịn không được thủ trưởng này rốt cuộc là chuyện như thế nào ha hả Còn không phải là ngươi những cái đó tiền bối thúc bá nhóm lo lắng ta cấp tắc lại đây, thật là, ta mỗi ngày phải hảo hảo mà hoa tại đây trong phòng, ngày hôm qua vẫn là khó được đi ra ngoài giải sầu liền cho ngươi tìm được rồi, có thể có bao nhiêu nguy hiểm, những người này chính là hạt nhọc lòng. Nếu ngài muốn thấy ai, cũng muốn trải qua bọn họ phê chuẩn. Lão nhân ra trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cười than một tiếng, vô vô tay vị người già rồi, theo bọn họ lăn lộn đi thôi. Bọn họ cũng là lo lắng ta rõ ràng không rõ ràng lắm bên ngoài sự, lại bị ai dăm ba câu mê hoặc. Lại có chút ấy nấy mà nói, nhưng thật ra bỏ lỡ các ngươi hồi kinh tin tức, chờ ta muốn vắn hồi, ván đã đóng thuyền. Cố tự nhìn kia đã từng khí phách hang hái chỉ điểm giang sơn mặt đã là nếp nhăn như khe rãnh ngắn ngủn một năm không thấy phảng phất già nua mười mấy tuổi, lại nhìn kia trên mặt tự dễu cùng cảm khái, không cấm hốc mắt nóng lên. Hôm nay phía trước, bao gồm ngày hôm qua thấy lúc sau hắn trong lòng đều tồn một cái khúc mắc vì cái gì khâu phong bọn họ xảy ra chuyện thủ trưởng bên này không hề phản ứng không nói ra tay viện trợ thậm chí đến ít người đều có thủ trưởng bên này bóng dáng xảy ra chuyện trước khâu phong muốn liên hệ thượng thủ trưởng cũng căn bản không có biện pháp hiện tại xem ra thủ trưởng cơ hồ là bị khống chế đi lên thủ trưởng làm quốc bảo cấp nguyên soái môn sinh đông đảo học sinh trải rộng Phó hệ trung thanh tráng giỏi giang nhân tài xuất hiện, hình thành một cái khổng lồ internet, mà trong đó cũng đều không phải là là một cái thùng sát, lẫn nhau cạnh tranh, mặt cùng tâm bất hòa, thủ trưởng thân thể lại không lớn cường kiện, phía dưới mất đi một cái tuyệt đối quyền uy dẫn đầu nhân vật, càng là các có các tâm tư, có có thể có mấy cái hy vọng nhìn đến hắn cô tự tồn tại trở về. Bỏ đá xuống giếng nói vậy không thể thiếu, thủ trưởng nếu là vẫn luôn như như bây giờ. liền gác cửa người đều không phải có thể dễ dàng sai xử đến động, đừng nói nâng đỡ khâu phong, có thể kịp thời được đến tin tức đều không dễ dàng. Hắn giờ phút này vì trong lòng đã từng một kia hoài nghi bất mãn thật sâu hổ thẹn, hắn thậm chí lòng mang lệ khí, thậm chí nghĩ tới nếu thủ trưởng không hề là trước đây cái kia thủ trưởng, thấy hắn đã chết liền khinh thường thoáng khán hộ một chút hắn mang theo người sinh tử, kia hắn liền xây nhà bếp khắc hảo. Tuy rằng là chợt lóe mà qua ý niệm, Tuy rằng là đối mặt cố chuẩn kia cũng khi mặt trái cảm xúc phun trào gây ra ý nghĩ sang bậy, nhưng hiện tại nghĩ đến là cỡ nào bất kính. Cố tự cảm xúc dao động biên trường hy xem ở trong mắt, ngày hôm qua phía trước hắn nhắc tới cái này Phó Thanh Tùng, tuy rằng tôn kính nhưng vẫn là tương đối đạm nhiên, ngày hôm qua trở về lúc sau liền phân chân rất nhiều, hôm nay như vậy ít ỏi nói mấy câu, nàng có thể khẳng định hắn càng thêm hướng về vị này thủ trưởng. nàng đều phải hoài nghi vừa rồi ngoài cửa kia một màn là vị này lao nhân tự đạo tự biểu thị nhược lấy người siếp nàng nhìn chăm chăm phó thanh tùng lão nhân này tuổi trẻ chút thời điểm khẳng định là lòng trương mắt phượng nàng cũng coi như gặp qua không ít tướng quân tư lệnh giang thành tô thành bên kia liền có vài cái nhưng luận dáng vẻ đường đường khí thế như mây đương thuộc vị này đại nguyên soái tuy rằng thân thể khô gầy đầu tóc hoa râm. nhiều lời nói mấy câu đều phải dừng lại xuyến mấy hơi thở dường như nhưng cả người lộ ra tới cương nghị chi phòng, vẫn là gọi người ghé mắt bất quá nàng chỉ nhìn lướt qua liền biết hắn nội bộ suy bại đến cực lợi hại giống như không phải bị thương gây ra cũng không phải tự nhiên già nua tạo thành mà là đông nhiên nàng chóp mũi giật giật giống như có một cổ làm người thực không thoải mái thậm chí chán ghét hơi thở là thứ gì đâu phó thanh tùng nhìn biên trường hy Đây là ngươi cùng ta nhắc tới cô nương. Biên trường hy cúi đầu chào hỏi, phó lão hảo. Cố tử cũng lập tức từ chính mình suy nghĩ chung quay lại, ám đạo chính mình thật là hồ đồ. Vội nói, thủ trưởng, nàng chính là biên trường hy, một hệ ngũ giai, chưa khỏi quá rất rất nhiều truyền thống y học thượng đều bị phán tử hình thương hoạn. Ngươi thân thể suy yếu đến kỳ quái, làm nàng nhìn xem đi. Như vậy cái giòn sinh tiểu cô nương, nhưng thật ra nhìn không ra tới như vậy có năng lực. Tiểu Cố ngươi thật có phúc